Chương 31, võ lâm đột kích thâm bất khả chắc giáo chủ thiên hạ to lớn người lại biết được nhiều ít đại cảnh bên ngoài đến cùng có bao lớn lại có ai có thể nói rõ được khương trường sinh mỉm cười nói hắn nhường vong trần gật đầu cảm thấy có đạo lý từ xưa đến nay thiên hạ đến cùng có bao lớn không người rõ ràng nghe đồn cổ hãn không ngừng đối mặt đại cảnh cũng đối mặt với một bên khác vương triều đại cảnh còn tốt phía dưới ven biển cũng không có tứ phía đều địch. Khương Trường Sinh đem Tiểu Ngụy Vương gọi vào trước mặt đến, bắt đầu truyền thụ võ học. Vạn Lý, Minh Nguyệt, Bình An thì đi đến một bên luận bàn võ nghệ. Bình An mặc dù ngu dại nhưng thiên sinh hiếu chiến, xem bọn hắn triển khai tư thế liền phấn khởi, trực tiếp xông lên đi. Trong hai năm này, Khương Trường Sinh thành công sáng tạo ra một bộ nội công, hắn ban tên cho vì càn khôn thiên kinh, phỏng theo chính là đạo pháp tự nhiên công 3 tầng trước hóa thành 7 tầng. Mặc dù không bằng đạo pháp tự nhiên công. nhưng cũng không phải bình thường công pháp có thể so sánh trước mắt vong trần tiểu ngụy vương hoa kiếm tâm đều tại tu hành càn khôn thiên kinh bình an tu luyện thì là huyền nội bá thể bất quá dạy bảo bình an có thể so sánh dạy bảo tiểu ngụy vương khó lá dụng rồn rập phương xa trên mái hiên một tên áo trắng lặng lặng đứng thẳng ngắm nhìn lên bầu trời hình ảnh tĩnh n g h i mỹ hảo khai nguyên 34 n năm cổ hãn quy mô xâm lấn đại cảnh xung quanh mặt khác vương triều cũng dục dịch đại cảnh lâm vào 30 năm qua lớn nhất nguy nan thái tử khương vũ không thể không trước đến tiền tuyến hoàng đế ở lại giữ kinh thành nhưng vào chiều số lần càng ngày càng ít hắn càng ngày càng suy yếu trong triều đình lòng người lưu động đại cảnh giang sơn mưa gió phiêu linh võ lâm cũng là cường thịnh dâng lên không có quan phủ các nơi hạn chế giang hồ trở nên càng thêm tùy ý đủ loại nhân vật phong vân xuất hiện lớp lớp thiên tài như mây một ngày này long khởi quan nghinh đón một người khách cái này người tóc tai bồ sù áo bào phá toái toàn thân bẩn thiểu như lão khất cái t r o n g coi sơn môn đệ tử cũng không có ghét bỏ hắn mà là dẫn hắn vào xem cho hắn một mớn ăn lão khất cái bắt hắn lại tay hỏi trường sinh đạo trưởng còn tại đệ tử cười nói ngươi cũng muốn gặp trường sinh đạo trưởng quên đi thôi nhiều ít quyền quý muốn cùng đạo trưởng một lần đều bị từ chối nhã nhặn đạo trưởng vội vàng tu đạo không dành phản ứng phàm trần ngươi nếu là ngàn dặm xa xôi tới không bằng nhìn một chút bạch long đây chính là chúng ta long khởi quan linh thú gặp một lần có thể chuyển người tức h giận vận lão khất cái đẩy ra tóc của mình lộ ra một tấm tràn đầy vết sẹo mặt cực kỳ khiếp người nhưng đệ tử trong lòng r ụ ộ t rẻ giúp ta hướng hắn đưa lời liền nói lý trường thanh đến đây bái phòng lão khất cái run giọng nói lý trường thanh đệ tử nhíu mày lẩm bẩm nói hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến vội vàng nói tốt ta cái này đi cáo tri đạo trưởng hắn sau khi rời đi, lão khất cái đi ra phòng bếp, tới đến sân vườn bên trong, nhìn phụ cận lâu vũ, trong mắt của hắn tràn đầy hoài niệm chi sắc. thời gian một nén nhang về sau, tên đệ tử kia trở về, mang theo lý trường thanh đi tới đạo trưởng đình viện. ven đường lý trường thanh nhìn c h u n g quanh, đã cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm. long khởi quan trở nên náo nhiệt, đệ tử cũng nhiều, khuôn mặt quen thuộc lại ít đi rất nhiều. một đường không nói chuyện, hai người tới khương trường sinh trong đình viện. đệ tử đối đình viện khom lưng hành lễ, sau đó rời đi. Lý Trường Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận từng l y từng t í đi vào trong đình viện. Hắn nhìn thấy hai tên hài đồng, còn có một tên quét dọn đình viện xấu đạo sĩ, mà sư đệ của hắn Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, khí tức cùng thiên địa hợp nhất, khiến cho hắn hoàn toàn bắt không đến. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, Lý Trường Thanh hốt hoảng. Năm đó hắn lúc rời đi, Khương Trường Sinh còn vị thành niên, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra. chẳng qua là hắn không nghĩ tới Khương Trường Sinh còn có thể như thế tuổi trẻ tính toán ra vị sư đệ này hẳn là cũng có 34 tuổi Khương Trường Sinh mở mắt cười nói đại sư huynh đã lâu không gặp còn không mau tới ngồi một chút Vong Trần pha trà nghe vậy Vong Trần lập tức hướng đi phòng ốc Tiểu Ngụy Vương đang biện công chẳng qua là lườm Lý Trường Thanh l ư ớ c mắt Bình An nằm tại ao nhỏ ngâm trong bồn tắm đó là Khương Trường Sinh chuyên môn vì hắn nghiên chế nước thuốc có thể t ô i thể Lý Trường Thanh lấy lại tinh thần, đi đến Khương Trường Sinh trước mặt, ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhiều năm không thấy, Long Khởi Quan may mắn có người. Lý Trường Thanh cảm khái, hắn vẫn cảm thấy vị sư đệ này hết sức thần bí, đáng tiếc hắn rất sớm đã rời đi Long Khởi Quan, không có kiến thức đến dư đệ trưởng thành. Khương Trường Sinh bắt đầu cùng hắn chào hỏi, gặp lại hắn. Khương Trường Sinh trong lòng đồng dạng tràn ngập cảm khái. Đã từng vị kia Anh Tuấn, đại khí đại sư huynh bây giờ lại rơi vào như thế ruộng nương. hắn có thể cảm nhận được lý trường thanh đã là thông thiên cảnh cao thủ nhưng chân khí hỗn loạn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng thương đã không bao nhiêu ngày ước chừng lý trường thanh chẳng qua là cùng khương trường sinh nhớ lại ít lúc trung động trải qua cũng không có quá nhiều đề chính mình khương trường sinh cũng không có hỏi dù sao trước đó trần lễ cũng đề cập với hắn hàn huyên một canh giờ lý trường thanh ho khan lại ho ra máu nữa hắn lau đi khóe miệng vết máu nói sư đệ trường sinh đạo trưởng lần này trở về ta là muốn táng tại Long Khởi Quan có thể hay không cho ta một cái nơi quy tụ thanh âm của hắn hết sức suy yếu yếu ớt Khương Trường Sinh nói tự nhiên có thể Vong Trần mang Lý sư huynh tiến đến tìm Đại sư tỷ nhưng Đại sư tỷ an bài liền nói ta đã đồng ý bên cạnh Vong Trần lập tức đi tới Lý Trường Thanh đứng dậy theo nhìn hai người rời đi bối cảnh Khương Trường Sinh trong lòng vui mừng may mắn ta không có xuống núi may mắn ta không có chấp mê tại nhi nữ chi tình Khương Trường Sinh tự nhiên cũng là ưu thích nữ nhân, chẳng qua là hắn bóp sạch nặng nhẹ, tại tuyệt đối vô địch trước, hắn không muốn cho mình sáng tạo xương sườn mềm. Hắn cùng Hoa Kiếm Tâm quan hệ cũng không có để lộ ra đi, chỉ có bọn hắn biết được. Hắn không có ý định cứu Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh vì yêu nhập ma sát lục quá nhiều, cứu được cũng là tăng thêm phiền toái, mà lại hai người tình cảm cũng không có sâu như vậy. Mạnh Thu Sương nhìn thấy Lý Trường Thanh, tất nhiên là xúc động. s ư h u y n h Muội hai Hàn Huyên rất lâu, từng có lúc. Mạnh Thu Sương đối Lý Trường Thanh cũng là có một tia ái mộ. Dù sao tại trong đạo quán, Lý Trường Thanh chính là đại đệ tử, đối sư đệ sư muội có nhiều chiếu cố. Bất quá này một tia ái mộ đã bị Tú u Nguyệt hòa tan. Sau năm ngày, Lý Trường Thanh chết tại sáng sớm. Khương Trường Sinh, Mạnh Thu Sương cùng với một chút lão đệ tử vì hắn hạ táng, sự tình không có làm lớn chuyện. Nhưng tiếp số nhất đoạn thời kỳ, Khương Trường Sinh bắt được có võ giả chui vào trên núi, bốn phía tìm kiếm cũng không có làm ác, lặng yên rời đi. đối phương tại Lý Trường Thanh trước mộ bia dừng lại trong chốc lát đoán trường là cử u địch không Trường Sinh không có nhúng tay bọn hắn ân oán Lý Trường Thanh đã chết ân oán nên sạch nếu như đối phương chấp mê bất ngộ nhất định phải tìm Long khởi quan vậy thì thật là tốt cho hắn đưa Sinh tồn ban thưởng nửa tháng sau đã là tứ phẩm đại quan Trần lễ đến đây Trần gia đầu nhập vào thất hoàng tử về sau đạt được thất hoàng tử đề bạt Âu Sầu thất bại Trần lễ cuối cùng là ngao xuất đầu Trần lễ trước mắt tại hộ bộ người hầu. đã có phủ đệ của mình không cần chen tại trần gia bên trong trường sinh ngươi nhường lý trường thanh chôn ở trên núi rồi việc lớn không ổn bên ngoài kinh thành đang ở tụ tập đại lượng võ phu các đại môn phái đều có ta trần gia có tử đệ ở trong đó nói là muốn đào lý trường thanh mộ phần trần lễ lo lắng nói gương mặt lo lắng tiểu nghị vương hôm nay không tại vong trần mang theo bình an ở trên núi đi dạo bên trong viện chỉ có hai người bọn họ trần lễ tiếp tục nói bây giờ thất điện hạ tập kết đại quân đi tới chiến trường trong k i n h t h à n h bên ngoài tướng sĩ cộng lại không cao hơn 10 vạn nếu như võ phu quá nhiều nói không c h ừ n g ngăn không được triều đình cũng sẽ bức bách n g ư ơ i cúi đầu khương trường sinh nói người đều đã chết đào mộ có ý nghĩa gì trần l ễ nói xác thực mong rằng đối với mới có mặt khác mục đích nhưng bọn hắn có báo thù lý do tại đ à o nghĩa bên trên không tốt khu đuổi bọn hắn mà lại ngay lập tức đại cảnh khương trường sinh trong khoảng thời gian này cũng nhìn thấy ngoài thành tụ tập đại lượng võ phu hắn không có để ý bởi vì tất cả đều rất yếu khương trường sinh hỏi kinh thành sẽ mở cửa để bọn hắn vòng vây long khởi sơn sao trần lễ suy nghĩ một lát nói nói không rõ ràng không bài trừ khả năng này dù sao những môn phái kia có thể dừng chân phần lớn đều cùng chiều thần kết giao thất điện hạ không tại tứ điện hạ cũng không tại bệ hạ gần đây quan trong cung tĩnh dưỡng sợ là không có có thể bảo đảm long khởi quan khương trường sinh nói ta biết rồi trần lễ nói theo nếu là ngươi nghĩ rút lui ta trần gia có thể an bài. khương trường sinh lắc đầu bật cười, trần đại ca, ta mặc dù không dễ đấu, nhưng người khác dám đánh đến cửa nhà nha, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. trần lễ nghĩ đến quỷ mục tả vương, đột nhiên ý thức được khương trường sinh cũng là đã giết người, cũng không phải là thoạt nhìn như vậy ôn hòa. nhiều năm ở chung, khiến cho hắn đều nhanh quên điểm này. hắn lại dặn dò vài câu liền rời đi. gần đây sự vụ bận rộn, có thể tự mình đến đây đã không dễ. khương trường sinh nhìn hướng chân trời, cũng không có đứng dậy. người không đủ nhiều a lại đến điểm dạng này sinh tồn ban thưởng càng phong phú khương trường sinh mỗi ngày đều tại tu luyện tình cờ còn dùng tăng linh đan tu vi một năm so một năm cao mặc dù những môn phái kia có thể kiếm ra một trăm vị thông thiên cảnh cũng không bị hắn để vào mắt những trong năm này thất hoàng tử cùng đại thừa long lâu cũng không có tới thăm dò hắn nói rõ bọn hắn căn bản không có hoài nghi đến long khởi quan thậm chí căn bản không biết khương trường sinh là địch nhân ở bề ngoài Khương Trường Sinh chính là Tiểu Ngụy Vương sư phụ, được cho là thất hoàng tử người. Màn đêm buông xuống, lại có người lên núi. Lần này đối phương bay thẳng đến Khương Trường Sinh đình viện chạy đến, Khương Trường Sinh cũng không có ngăn cản, bởi vì là người quen biết cũ. Bề cửa sổ bị gõ vang, một thanh âm truyền vào tới. Đạo trưởng có đây không? Là ta, ma chủ. Thanh âm của hắn rất nhỏ, sợ bị phòng cách vách vong trần. Bình An nghe được. Khương Trường Sinh mở mắt, cửa sổ đột nhiên mở ra. dọa đến ma chủ khẽ run rẩy nhìn thấy khương trường sinh trong phòng hắn lập tức nhảy vào đến đi vào khương trường sinh trước mặt k h o m lưng hành lễ đạo trưởng việc lớn không ổn người trong võ lâm muốn mượn lý trường thanh tên chiếm lấy bạch long ma chủ trầm giọng nói căn cứ theo ta hiểu rõ sau lưng dẫn đầu chính là quy nguyên thần giáo giáo chủ bạch long chi linh tính đã tên truyền thiên hạ vị giáo chủ kia những năm này chuyên môn tìm linh thú hút nó linh huyết thối luyện gân cốt hắn công lực thâm bất khả chắc ta từng cùng hắn chạm mặt qua, hết sức đáng sợ. ta thậm chí cảm thấy cho hắn so hình thủ trong hoàng cung cái vị kia thông thiên càng mạnh. khương trường sinh nghe xong trong mắt lóe lên hàn mang. nguyên lai like đối phương là hướng về phía bạch long, mặc dù không có lý trường thanh đoán trường cũng có thể tìm lý do. tỷ như là long khởi quan bồi dưỡng lý trường thanh, long khởi quan nhất định phải nợ máu trả bằng máu. khương trường sinh đã sớm từng nghe nói quy nguyên thần giáo giáo chủ phong thái đã từng thiếu niên thiên tài, bây giờ võ lâm cự phách. có hy vọng tranh đoạt võ lâm trí tôn bảo tọa hắn đã tới sao khương trường sinh hỏi ma chủ nói còn không có nhiều nhất 10 ngày mà lại bọn hắn đã mua được không ít văn võ đến lúc đó cửa thành mở ra sẽ thả bọn họ vào thành mục tiêu trực chỉ long khởi quan chương 32, dùng 500 người lực lượng tới chống lại ta quy nguyên thần giáo giáo chủ từ thiên cơ tập được cái thế thần công bất tử thần quyết 16 tuổi bước vào tuyệt đỉnh trở thành quy nguyên thần giáo giáo chủ 20 tuổi bước vào thông thiên, dẫn đầu quy nguyên thần giáo hướng đi cường thị. về sau 10 năm bại tận thiên hạ cao thủ, uy danh không ngừng tăng trưởng. bây giờ đã là đại cảnh võ lâm giang hồ cự phách. từ thiên cơ không chỉ thiên tư khủng bố, trọng yếu nhất chính là hắn còn trẻ, bây giờ mới 32 tuổi, 40 tuổi phía dưới không người là đối thủ của hắn, 40 tuổi phía trên cũng hiếm người có thể chống lại. đạo trường đối mặt từ thiên cơ không thể chủ quan. ma chủ thấy khương trường sinh phản ứng không lớn. nhận không được nhắc nhở. Khương Trường Sinh hỏi hắn cùng Tông Thiên Vũ so sánh như thế nào. Ma Chủ cao mày nói Tông Thiên Vũ chính là tiền nhiệm võ lâm chí tôn, không quá sớm liền bái nhập triều đình. Bọn hắn còn chưa từng giao thủ qua, ta đoán khoảng cách không lớn. Không lớn. Khương Trường Sinh lập tức liền không có biện pháp. Hôm đó Khương dự trở lại kinh thành tao ngộ Tông Thiên Vũ. Khương Trường Sinh cố ý đi cảm thụ qua Tông Thiên Vũ chân khí, xác thực mạnh mẽ, siêu việt thông thiên cảnh, nhưng cùng hắn hoàn toàn không so được. trọng yếu nhất chính là khương trường sinh sau so khi đó cường đại hơn nhiều khương trường sinh cười nói đa tạ ngươi đặc biệt tới báo tin ta đã biết nếu hắn muốn tới vậy liền khiến cho hắn đến này võ lâm còn không họ tử ma chủ gặp hắn mây trôi nước chảy chắc là tràn ngập tự tin chỉ có thể coi như thôi khương trường sinh hỏi thăm một thoáng ma môn tình huống ma chủ thành thật trả lời từ khi cổ hãn phản công về sau võ lâm buông lỏng ma môn cuối cùng có thể thở dốc bây giờ trắng trợn thu nạp chiến loạn c ô nhi nội tình đang không ngừng mạnh lên liên quan tới lý trường thanh ma chủ vẫn là giải thích một phiên cũng không phải là ma môn không giúp đỡ lý trường thanh mà là lý trường thanh đã điên rồi liền ma môn đệ tử đều giết không trường sinh không khỏi nghĩ đến lý trường thanh cuối cùng mấy ngày hắn đối đãi quan nội đệ tử cũng là hết sức ôn hòa giống như ban đầu đại sư huynh có lẽ hắn là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chỉ là muốn xem nhìn mình nhà cùng với gia đình hàn huyên thời gian một nén nhang ma chủ giờ đi ma chủ xuống núi lúc. âm thầm nghĩ tới hắn vậy mà không lưu ta hắn hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ hắn thật sự là tiên thần hạ phàm mỗi lần nghĩ đến khương trường sinh những cái kia lê kỳ biểu hiện hắn cũng n h ị không được kính sợ kỳ thật hắn không chỉ là tới báo tin cũng là nghĩ biểu trung tâm hắn thấy khương trường sinh chưa chắc sẽ thua trong phòng khương trường sinh nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt âm thầm nghĩ tới đại cảnh võ lâm thật là yếu từ thiên cơ đại khái xuất là thần tâm cảnh thần tâm cảnh liền có thể tung hoành vô địch trực trực trước đó hệ thống đều nhắc nhở hắn tương đương với thần nhân cảnh nếu cảnh dưới võ đạo có thần nhân cảnh đã nói lên có người đi đến qua bằng không như thế nào ban tên cho đại cảnh không thần nhân ít nhất ở bề ngoài không có không có nghĩa là địa phương khác không có khương trường sinh không muốn tìm kích thích liền đợi tại đại cảnh rất tốt sinh tồn ban thưởng cũng không phải là truyền thừa liền có thể trực tiếp nắm giữ cần tu hành cho nên hắn không cần cố ý đi s o ạ t sinh tồn ban thưởng một phần vạn l ậ t xe vậy coi như thảm rồi Võ Lâm tề tụ bên ngoài kinh thành, tin tức trong thành truyền ra, nhường bách tính lo sợ bất an, cũng làm cho văn võ quan viên lo lắng. Không chỉ là trong kinh thành, đại cảnh giang hồ cũng truyền khắp, không ít giang hồ hào khách trước đến xem trò vui. Lần này hành động đối với võ lâm ý nghĩa tới nói cực lớn. Nếu như quy nguyên thần giáo cầm đầu môn phái võ lâm có thể vào thành cưỡng chế long khởi quan, lại bình yên rời đi. Điều này nói rõ võ lâm đã để triều đình không dám tùy tiện đắc tội, đại biểu cho võ đạo một cái cao phong thời kỳ. Sư phụ. nhiều như vậy võ lâm cao thủ đến đây ngài thật không sợ à cần ta nhường vương phủ cao thủ tương trợ sao tiểu ngụy vương n g ẹ o đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi mặc dù hắn mới bốn tuổi nhưng thiên tư thông minh hiểu rõ rất nhiều chuyện khôn g trường sinh vuốt vuốt đầu của hắn cười nói đại nhân sự việc tiểu hài đừng lo lắng n g ư ờ i trước tiên đem càn khôn thiên kinh luyện được a tương lai tự thân vì ta chỗ dựa tiểu ngụy vương siết chặt hai cái nắm tay nhỏ trọng trọng gật đầu Vong Trần tại cách đó không xa Bồi Bình An chơi đùa, hắn cũng không lo lắng. Hắn là gặp qua Khương Trường Sinh ra tay hôm đó trong Hoàng Cung. Mỗi lần nghĩ đến tình huống lúc đó, Vong Trần liền nhịn không được nhìn lén Khương Trường Sinh. Khi đó Khương Trường Sinh bá đạo cường thế như thần lâm phàm, mà bình thường Khương Trường Sinh ôn hòa như nước, đối đãi bất luận cái gì người đều hết sức ôn nhu. Cũng từ trước tới giờ không dùng đạo trưởng thân phận ước hiếp người khác, cho dù là đối với hắn cũng khách khí có thừa. Hắn đến cùng là như thế nào người? đây là vong t r ấ n bây giờ trong lòng lớn nhất tò mò cùng lúc đó long khởi quan trên diễn võ trường mạnh thu xương thanh khổ vạn lý minh nguyệt cùng với mặt khác lớn tuổi đệ tử đang dạy bảo các đệ tử tập võ bọn hắn cũng muốn vì khương trường sinh chia sẻ một bộ phận sớm mấy năm đạt được khương trường sinh sau khi đồng ý thanh khổ vạn lý minh nguyệt đã sớm đem mình học hội chế thành bí tịch đặt ở trong tàng kinh các n h ư ờ n g đệ tử học tập đáng tiếc long khởi quan vẫn không ra đời mặt khác tuyệt đỉnh cao thủ võ học tư chất quá là quan trọng. vạn lý đi vào thanh khổ bên cạnh, trà sát hai tay hà hơi, hỏi thanh khổ sư huynh, ngươi nhiều lần hành tẩu giang hồ, từ thiên cơ thật như vậy không thể chiến thắng sao? thanh khổ vẻ mặt phức tạp, nói bốn năm trước tu tùng hồ thiên hạ luận võ, ta từng đi xem qua, từ thiên cơ võ công xác thực đã đi đến không phải người mức độ, tuyệt không phải tuyệt đỉnh cao thủ có thể so sánh, linh thức cảnh căn bản không thể tính tuyệt đỉnh cao thủ. chẳng qua là đại bộ phận người giang hồ không biết cảnh giới thôi. Ngoại trừ Từ Thiên Cơ còn có mặt khác siêu việt linh thức cảnh trưởng giáo đến đây, dù cho là võ lâm chí tôn đối mặt bọn hắn, sợ là cũng phải trốn. Vạn Lý nghe xong không có có sợ hãi, ngược lại càng thêm phấn chấn, nói ta đây cũng phải thật tốt nhìn một cái. đệ tử khác cũng không biết k h ô n g trường sinh cụ thể mạnh bao nhiêu, rất nhiều người đều khẩn trương sợ hãi, nhưng bây giờ chiến loạn, bọn hắn không chỗ có thể đi, nhất định phải thủ vệ gia viên của mình. bắt đầu mùa đông tuyết lớn đầy trời kinh thành cửa thành bắc bỗng nhiên mở ra thủ vệ binh sĩ cấp tốc tránh ra khẩn trương nhìn ngoài thành chỉ thấy mây mông đám người dậm chân đi tới cầm đầu chính là một t ê n nam tử áo bào xanh khí vũ hiên ngang khuôn mặt anh tuấn hai mắt như ưng các binh sĩ toàn đều không dám tới đối mặt quy nguyên thần giáo giáo chủ từ thiên cơ đi theo phía sau không khỏi là nhân vật cấp độ giáo chủ lại sau này thì là đệ tử của bọn hắn có thể đi theo đám bọn hắn vào thành đều là cao thủ phía trước có một tên tướng quân trông coi cái này người chính là năm đó q u ỷ mục tà vương giết ra thiên lao lúc tuổi trẻ thủ vệ trương thiên nhẫn bây giờ đã là kinh thành hộ thành tướng quân trương thiên nhẫn đã rút đi ngây thơ hắn nhíu mày nhìn chăm c h ằ m từ thiên cơ thầm nghĩ khí thế thật là đáng sợ có thể danh chấn giang hồ quả nhiên không phải tầm thường hắn đề kích tiến lên nói từ giáo chủ đã nói xong chỉ tìm long khởi quan đòi hỏi ma đ ồ thi thể đoạn không thể gây thương cùng vô tội từ thiên cơ đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: bản t o a nói được thì làm được, ít nhất sẽ không đả thương bách tính. Trương Thiên nhẫn nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Tử Thiên Cơ đã hướng đi Long Khởi Sơn. Hắn đột nhiên nghĩ đến đêm ấy, Quỷ Mục Tà Vương từ trên trời giáng xuống, ngã chết tại dưới chân núi trên bậc thang. Hắn không khỏi im miệng. Hắn mặc dù chưa thấy qua Trường Sinh Đạo trưởng, nhưng đối Trường Sinh Đạo trưởng có đạo không rõ, nói không rõ kính sợ. Có lẽ Long Khởi Quan chưa chắc sẽ bại. một đám giang hồ cao thủ đi theo từ thiên cơ vào thành nhìn chung quanh không ít người ngang ngược càn r ỡ khẩu xuất của ngôn từng có lúc võ lâm bị triều đình ép đến lợi hại trong bọn họ không ít người còn từng vào qua thiên lao bây giờ cường thế vào thành kinh thành không dám ngăn trở uy phong bậc nào có thể nói là mở mây mở mặt ven đường trên đường phố không có bách tính lui tới dân chúng tất cả đều trốn trong phòng sợ bị tai bay và gió bọn hắn một đường đi vào long khởi sơn dưới chân núi Tuyết lớn đem trên núi cây cối phủ thêm áo trắng, có k h ắ c r ồ n g lên xem tam chữ bia đá cũng chui vào trong đống tuyết. Trên bậc thang có bốn tên đạo nhân trông coi, chính là thanh khổ, vạn lý, minh nguyệt cùng với mạnh thu xương. Mạnh thu xương mở miệng nói dừng lại. Từ thiên cơ không để ý đến, tiến lên mấy bước, khoảng cách bậc thang không đến hai trượng. Lúc mới vừa dừng bước, hắn hai tay thả lòng sau thắt lưng, mở miệng nói: hôm nay chúng ta đến đây đòi hỏi tà ma lý trường thanh thi thể. hắn giết chúng ta môn đồ vô số chúng ta nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn mong rằng quý quan hiểu lẽ phải vạn lý khẽ nói chẳng qua là đòi hỏi thi thể đáng giá nhiều người như vậy đến đây các ngươi chờ lấy chúng ta có khả năng đem thi thể cho các ngươi từ thiên cơ cười nói khó mà làm được bản tọa muốn đích thân lên núi để tránh các ngươi dùng g i ả loạn thật dù sao lý trưởng thanh chết có một quãng thời gian thanh khổ hừ lạnh một tiếng đột nhiên phóng tới từ thiên cơ cửu tầm thiên long bộ nhanh như gió mạnh, nhưng mà từ thiên cơ sau lưng đột nhiên t ó t ra một người, một trưởng cùng thanh khổ tay phải tấn công. Đây là một tên thân mặc hắc bào nam tử trung niên, tóc một nửa trắng một nửa đen, khuôn mặt kiệt ngạ bất tuần. h ắ n khi mệt cười nói, không quan trọng linh thức cảnh cũng dám ngăn trở, không biết tự lượng sức mình. h ữ u trưởng của hắn dùng sức, chân khí bùng nổ, nhưng chung quanh tuyết bay trong nháy mắt tiêu tán, thanh khổ trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Vạn lý đưa tay đi đón. kết quả bị độ ngã n g tại trên bậc thang đau đến t r ự c n h à răng nam tử trung niên thu tay lại lớn tiếng cười nói lên núi đi long khởi quan chỉ đến như thế x e m ra chỉ có vị kia trường sinh đạo trưởng tương đối lợi hại hắn cất bước hướng về phía trước minh nhiệt cùng mạnh thu xương lập tức kéo tới nhưng hắn song trường đ ẩ y ra trường phong như rồng. cùng với hồ khiếu thanh âm đem hai nữ đánh lui vừa đối mặt hai nữ thụ trọng thương nằm tại trên mặt tuyết không thể động đậy chỉ có thể hoảng sợ nhìn hắn Nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng, đang muốn mở miệng, một đạo tiếng xé gió truyền đến, cả kinh hắn vô ý thức nhảy ra, keng, thái hành kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào trong đống tuyết, ngăn ở hai nữ trước mặt. Từ thiên cơ nhíu mày, mặt khác cao thủ cũng là không có suy nghĩ nhiều, nay kiếm cũng không có đả thương được nam tử trung niên. Tốt, các ngươi bốn người cũng tính hiểu biết giang hồ cao thủ, cũng nên lui ra. Một thanh âm theo trên đường núi bay tới, chỉ thấy khương trường sinh dạo bước mà xuống. một bộ đạo bào không n h i ễ n g tiết trong tay kỳ lân phất trần hơi hơi phiêu động vỏ kiếm tại bên hông như tiên nhân theo núi sâu đi tới nam tử trung niên nhìn trầm trầm khương trường sinh trầm giọng nói ngươi chính là trường sinh đạo trưởng khương trường sinh không có trả lời vòng qua thanh khổ vạn lý đi vào hai nữ trước mặt đưa các nàng đỡ dậy hai nữ lẫn nhau nâng lẫn nhau lui về sau đi đạo trưởng ngươi cẩn thận mày thu xương cắn răng nói trong lòng bất đắc dĩ các nàng là chủ động xin đi giết giặc muốn thử xem đám này giang hồ cao thủ thực lực không nghĩ tới từ thiên cơ còn chưa ra tay tùy tiện một người liền đem bốn người bọn họ hạ gục không trường sinh cười gật đầu hắn tiến lên tay trái chống đỡ thái hành kiếm chui kiếm quét nhìn đám này võ lâm cao thủ một hai ba chín vị không trường sinh nói một mình tầm mắt rơi vào từ thiên cơ trên thân quả nhiên là thần tâm cảnh rõ ràng cao hơn thông thiên cảnh một cái cấp bậc từ thiên cơ nhìn không thấu không trường sinh công lực nhưng trực giác nói cho hắn biết đối phương không đơn giản hắn mở miệng nói trường sinh đạo trưởng chẳng lẽ muốn lấy sức một mình chống lại 500 vị võ lâm cao thủ khương trường sinh cười hỏi 500 vị nhiều người như vậy nhà ta bạch long có thể không đủ phân nghe vậy từ thiên cơ hít mắt không ít cao thủ động dung không nghĩ tới khương trường sinh biết được bọn hắn chân thực ý đồ hư giả trang cái gì nam tử trung niên đột nhiên phóng tới khương trường sinh một trường đánh ra hồ khiếu thanh âm đ ế c tai chân khí ngừng tụ, tựa như một tôn hồ đầu kéo ra huyết bồn đại khẩu kéo tới đối diện đánh về phía Khương Trường Sinh, oanh nam tử trung niên bị chấn bay trở về từ thiên cơ vô ý thức n h ấ p tay đè chặt hắn bả vai, kết quả bị đè ép về sau trượt mấy trượng xa, cả kinh mặt khác những cao thủ rồn rập tránh ra nói Khương Trường Sinh một tay vung lên kỳ lân p h ấ t trần, tay trái vẫn như cũ chống đỡ Thái hành kiếm đạo bào phần phật hắn cười nói, chư vị chẳng lẽ muốn lấy 500 người lực lượng tới chống lại ta? sợ là có chút xem thường ta. Tuyết trắng mênh mang, nhưng dưới chân núi mảnh đất này tựa như ngăn cách với thiên địa chi bên ngoài. Hơn 500 vị võ lâm cao thủ bị hù dọa, không dám lên tiếng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Từ thiên cơ lại bị ép tới lui lại. Làm sao có thể? Chương 33, ư Diệu Tông vừa ra, thiên hạ võ phu chỉ thường thôi. Trên tường thành, m a chủ xa xa nhìn lại, thấy từ thiên cơ bị đẩy lui, hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. trung niên nam tử kia cũng không phải nhân vật tầm thường hàng thật giá thật thông thiên cảnh cao thủ một phái chi trưởng giáo hai người hợp lại đều triệt tiêu không được trường sinh đạo trưởng công lực đây cũng quá hoang đường m a chủ trong lòng rung động ánh mắt lấp lánh bắt đầu đánh lên một cái khác bản tính một bên khác thất hoàng tử vương phủ một chỗ trên mái hiên đứng thẳng 14 b bóng người chính là nan vận phật cùng thiên túc thập tam thứ bọn hắn cũng đang quan chiến nan vận phật nhíu mày Trường sinh đạo trưởng mạnh mẽ khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến chu diệt ách vận Phật vị thần bí nhân kia, chẳng qua là hai người khí chất ngày đêm khác biệt. Thiên túc thập tam thứ thủ lĩnh tên là Quỷ Liễu, thân hình cường tráng, eo cũng rất mảnh. Hai tay của hắn chống đỡ một thanh khoát đào, mũ rộng vành phía dưới lộ ra một đôi xà hạt âm lãnh. Con mắt hắn mở miệng nói: cái này người tất nhiên tại thông thiên phía trên, cái kia từ thiên cơ cũng giống như thế. không nghĩ tới đại cảnh võ lâm lại còn cất giấu bậc này nhân vật này võ đạo hoang mạc cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy một tên khác thích khách khẽ nói xác thực hoàng đế lão nhi dưới tay hình thủ cũng siêu việt thông thiên thật không biết hắn từ nơi nào lôi kéo tới khi bọn hắn n g h ị luận thời điểm từ thiên cơ buông tay con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén lúc trước hung hăng càn quấy quần vọng nam tử trung niên bị khương trường sinh công lực chấn nhiếp đến sợ hãi nhìn hắn không còn dám mở miệng lại không dám động thủ. Khương Trường Sinh chống đỡ chui kiếm năm ngón tay trái động đậy, t ự a n h ư đang khẩy đàn. Hắn mở miệng cười nói: cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ cùng tiến lên. Nếu là có thể để cho ta chiến thống khoái, ta chưa chắc sẽ giết ngươi nhóm. Trước mắt cảnh tượng này nhất định phải kiếm lấy sinh tồn ban thưởng. Sinh tồn ban thưởng giá trị quyết định bởi tại địch nhân thực lực, cho nên hắn dùng phép khích tướng. Từ Thiên Cơ trầm giọng khẽ nói: đạo trưởng quả nhiên là cuồng vọng, không cần 500 người. bàn tọa một người là đủ. hắn đẩy ra nam tử trung niên, dậm chân vang lên, khí thế bùng nổ, chân khí phun trào, khiến cho hắn áo bào bay phất phới, tóc dài đi theo phất phới dâng lên. mặt khác võ lâm cao thủ dồn dập tản ra, bao vây khương trường sinh, tránh cho khương trường sinh chạy trốn. thanh khổ bốn người đã thối lui đến giữa sườn núi, tiếp tục quan chiến, khẩn trương cực kỳ. bọn hắn biết được khương trường sinh rất mạnh, có thể đây là hơn 500 vị võ lâm cao thủ. tiểu ngụy vương, vong trần. Bình An cùng với m ặ t khác đệ tử đều ở trên núi một chỗ thạch đỉnh quan chiến. Từ nơi này có thể miễn cưỡng thấy dưới núi tình huống. Sư phụ có thể thắng sao? Tiểu Ngụy Vương khẩn trương hỏi. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên trải qua như thế đại tràng diện. Vong Trần gật đầu nói, có thể thắng, nhất định có thể thắng. Bình An gào gào thét lên, nếu không phải Vong Trần ngăn đón, tiểu tử này đoán chừng muốn xông xuống núi. Từ Thiên Cơ từng bước hướng về phía trước, khí thế liên tục tăng vọt. đã siêu việt thông thiên cảnh khí thế, mặt khác võ lâm cao thủ cũng bị kinh đến. Từ giáo chủ công lực đáng sợ như vậy làm ta sợ muốn chết. Xem ra vừa rồi từ giáo chủ chủ quan, đó là tự nhiên. Dùng từ giáo chủ bản lĩnh nghĩ nhanh chóng rất dễ dàng. Bất quá long khởi quan trường sinh đạo trưởng s á c thực mạnh mẽ, hắn công lực đã có thể tấn thăng võ lâm đỉnh tiêm cấp độ. Trường sinh đạo trưởng t h o ạ t n h ì n thật trẻ tuổi, chẳng lẽ nghe đồn là thật? Hắn vượt qua l ô kiếp dung nhan không già. chính là tiên thần hạ phàm võ lâm cao thủ nhóm nghị luận ầm ý con mắt chăm chú nhìn c h ầ m trầm từ thiên cơ khương trường sinh từ thiên cơ dừng lại cùng khương trường sinh cách x a nhau ba trượng hắn song trường bắt đầu vận công song trường trước người đan sen khoanh tròn ngừng vu tiểu trước bụng khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh điểm khiến cho phương viên trong vòng trăm trượng những cao thủ thấy nghẹt thở cảm giác áp bách cực cường hắn đột nhiên d ậ m chân phóng tới khương trường sinh tay phải ngưng tụ ra chân khí màu xanh lam Một trường đánh tới, t ự a n h ư một thanh lưỡi đ a o xé rách tuyết bay, thế không thể đỡ. Khương Trường sinh dương mắt kim quang toá hiện, một tuôn to lớn màu vàng kim hư ảnh theo trong cơ thể hắn toát ra, cấp tốc đi đến cao năm trượng. Này màu vàng kim hư ảnh thân hình giống như hắn, nhưng mọc ra ba đầu sáu tay, tay cầm khác biệt phát khí. Diệu Tông phát tướng từ thiên cơ con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, Diệu Tông phát tướng vung lên một thanh kiếm ảnh cùng chân khí của hắn chạm vào nhau. trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài từ thiên cơ trên không trung quay cuồng cấp tốc rơi xuống đất sau đó hướng về sau trượt hắn tay phải vỗ đất ổn định thân hình tất cả mọi người chừng to mắt đều là như thấy quỷ v ẻ mặt bao quát thanh khổ bốn người cùng với lên n ú i quan chiến đệ tử ma chủ n a n vận phật thiên túc thập tam thứ cùng với thành bên trong các nơi quan chiến võ giả tất cả đều bị kinh đến đó là cái gì từ thiên cơ chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn ngũ tạng lục phủ đau nhức hắn cố nén trong cổ họng một ngụm nghịch huyết, đem hắn sinh nuốt xuống. hắn đứng dậy, trầm giọng hỏi: đây là cái gì võ học? Khương Trường Sinh mây chui nước chảy nói: d ư ợ u tông pháp tướng, đây là ta tự sáng tạo võ học. ngày sau cũng là long khởi quan tuyệt học. hôm nay liền để thiên hạ hảo hán nhìn một cái d ư ợ u tông pháp tướng mạnh mẽ. tất cả mọi người ghi lại cái tên này, dư vị kỳ danh tích c h ứ a chân nghĩa. từ thiên cơ đột nhiên tan biến tại tại chỗ, một giây sau hắn xuất hiện tại Khương Trường Sinh bên trái, tay phải từ đuôi đến đầu. đánh về phía khương trường sinh mặt khương trường sinh liếc mắt nhìn hắn, tay phải vung lên phất trần quét qua, đánh vào từ thiên cơ trên mặt từ thiên cơ chỉ cảm thấy cái kia sốt phất trần dâu dài bên trong ẩn chứa vạn quân lực đánh cho hắn kém chút hai mắt biến thành màu đen diệu tông phát tướng một cánh tay nắm cử trì nện xuống oanh một tiếng từ thiên cơ bị nện ngã vào trên mặt tuyết lần này máu tươi căn bản giấu không được theo trong miệng bắn ra từ thiên cơ bàn tay trái chống đất chân khí bùng nổ con ngươi lại biến thành màu lam. đánh nát cự trì hư ảnh thân thể sườn bay ra ngoài lần nữa kéo dài khoảng cách khương trường sinh nhớ mày cái này là trong truyền thuyết bất tử thần quyết sao có ít đồ vừa rồi lực bộc phát s á c t h ự c kinh người bất quá chủ yếu là khương trường sinh hạ thủ lưu tình sở dĩ lưu tình chính là hắn nghĩ s o ạ t sinh tồn ban thưởng từ thiên cơ đứng dậy hai tay giơ cao chân khí hóa đao nộ chàm mà xuống đao khí dài đến m 0 ờ i trượng mở ra tuyết bay đầy trời tựa như đem thiên địa một phần thành hai Diệu Tông Pháp tướng nâng lên trường trượng, hình thành vòng bảo hộ, dễ dàng ngăn lại này đao khí. Từ Thiên Cơ lần nữa phóng tới khương trường sinh, hắn thả người vọt lên, một cước bay đạp mà đi, chân khí lợn lờ thân thể, tựa như một nhánh có khả năng đâm xuyên hết thảy thần tiễn. Diệu Tông Pháp tướng một cái tay khắc múa quạt đánh tới, Từ Thiên Cơ không tránh, ngược lại tăng lớn chân khí. Vừa rồi hắn liền có thể chấn vỡ cự t r y nói rõ Diệu Tông Pháp tướng cũng không phải là không thể hạ gục. ẩ m Từ Thiên Cơ bị vỗ bay ra ngoài. phóng qua mấy trăm đỉnh đầu của người nện ở trên tường thành nện đến tường thành sụp đổ đá vụn bay loạn cả người hắn khảm nạm trong đó chật vật không chịu nổi tĩnh long khởi sơn dưới chân hoàn toàn tĩnh mịch ma chủ nan vận phật cùng với thiên túc thập tam thứ đều thấy chóng từ thiên cơ tốc độ công lực đều rất mạnh liền võ học cũng hết sức bá đạo chẳng qua là tại diệu tông phát tướng trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích các ngươi còn đang chờ cái gì cùng lên đi chẳng lẽ đại cảnh võ lâm đều là hèn nhát cổ hãn xâm lấn các ngươi không dám lên tràng giết địch chỉ dám ở sau lưng lấy nhiều khí ít nếu là như vậy ta đây thật là muốn xem thường đại cảnh võ lâm khương trường sinh thanh âm vang lên ngữ khí bình tĩnh nhưng trong lời nói ý trào phúng thật sâu kích thích đến ở đây tất cả cao thủ nhưng phàm vào thành người không khỏi là giang hồ cao thủ các phái đệ tử đều chỉ có thể ở ngoài thành chờ lấy sở dĩ chờ lấy cũng là sợ triều đình thừa cơ tiêu diệt các phái cao thủ một tên tóc trắng xóa lão g i ả tức giận nói cùng tiến lên đừng muốn tặc đạo nhân xem thường chúng ta chúng ta đem hết toàn lực hắn chưa hẳn có thể đem ta toàn bộ đánh giết hắn lập tức phóng tới khương trường sinh hơn 500 vị cao thủ lừa giận cấp trên theo từng cái hướng đi thẳng hướng khương trường sinh còn có thả người vọt lên rất có p h u thiên cái địa chi thế băng thiên tuất địa bên trong khương trường sinh không chỗ có thể trốn d i u tông pháp tướng lóng lánh về sáng màu vàng là như vậy chói mắt Khương Trường Sinh nắm chặt Thái hành kiếm chui kiếm, đem hắn theo trong đống tuyết rút ra. Trong chốc lát, Diệu Tông Phát tướng đi theo cất cao, nó điên cuồng vung vẩy sáu tay phát khí, keng keng ầm răng rắc, đếm không hết tiếng va chạm vang lên. Hơn 500 vị võ lâm cao thủ che già mang mọc thẳng hướng Khương Trường Sinh cùng Diệu Tông Phát tướng. Diệu Tông p h á p tướng tuy dài lấy sáu tay, nhưng không thể cùng lúc đem hơn 500 người toàn bộ đánh giết. Khương Trường Sinh vung lên phất trần. đem từ người từng người kéo tới võ phu đánh bay như là quét sạch cho bụi nhẹ nhàng thoải mái một màn này nhường hết thảy người quan chiến yên lặng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được khương trường sinh cùng diệu tông p h á t tướng s ử n g sững bất động mặc cho nhiều ít cao thủ nhạo tới đều bại lui sư phụ thật là lợi hại a tiểu ngụy vương hưng phấn hỏng nếu không phải v o n g trần nắm lấy hắn gáy cổ áo hắn đoán chừng liền muốn theo trên vách đá nhảy đi xuống nan vận phật toàn thân run rẩy lẩm bẩm nói. hắn đến cùng là cảnh giới gì? nhiều cao thủ như vậy, yếu nhất cũng là chân nguyên cảnh, vượt qua 50 vị linh thức cảnh, lại toàn không phải là đối thủ. tam lưu nhị lưu nhất lưu chân nguyên linh thức thông thiên thần tâm thần tâm cảnh làm thật như vậy vô địch. khương trường sinh chiêu đùa trong chốc lát liền không có hào hứng, mặc dù muốn s o ạ t sinh tồn ban thưởng, nhưng cũng không thể mặc người khi nhục. trận chiến này dù sao cũng phải chết chút người. ẩ m hắn một cước đem một tên kéo tới nữ võ g i ả đạp tại trên mặt tuyết, tiếng gãy xương thanh thúy, nữ võ già thổ huyết, trong nháy mắt hôn bê, chư vị nên kết thúc. khương trường sinh dương mắt, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, sát khí lan tràn. diệu tông pháp tướng nâng lên sáu tay, ba đầu hợp nhất, sáu tay hợp hai, sáu thanh pháp khí ngưng làm một đạo kim kiếm, nộ trả mà m xuống. kiếm khí hạo đẳng, gió mạnh gào thét, vô luận là đang ở công kích võ phu. vẫn là nằm dưới đất võ phu đều bị quyển bay ra ngoài treo từ thiên cơ tường thành càng là nứt ra vết nứt trải rộng bức tường tựa như sắp sụp đổ đầy trời tuyết lớn bị thổi tan hướng thành bên trong tựa như sương mù dũng mãnh lao tới ý thức mơ hồ từ thiên cơ rơi xuống tại trên mặt tuyết đá vụn ở trên người hắn hắn đã không lo được đau đớn giữa thiên địa tiếng nổ vang r ề n khiến cho hắn rất khó chịu mơ hồ trong đó hắn nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết không biết đi qua bao lâu cuối cùng hết thầy khôi phục lại bình tĩnh từ thiên cơ chật vật ngẩng đầu mở to mắt một đạo thân ảnh đi tới ngăn trở ánh nắng chính là khương trường sinh khương trường sinh nhìn xuống hắn hỏi ngươi muốn chết vẫn là muốn sống ngươi nghĩ bọn hắn chết hết vẫn là cùng ngươi sống sót từ thiên cơ con ngươi cự chiến thần tâm gặp trùng kích sợ hãi trước đó chưa từng có tràn vào trong lòng của hắn hắn thậm chí liền vẻ tức giận đều đề không nổi tranh lệch quá xa từ hắn tập võ lên chưa bao giờ từng gặp phải thảm như vậy bại mà lại hắn đã võ công đại thành thật sự cho rằng tại đại cảnh bên trong vô địch thiên hạ không nghĩ tới từ thiên cơ thấy thái hành kiếm dơ lên muốn chém đầu hắn hắn cúi đầu cắn răng nói ta muốn sống để bọn hắn cũng sống khương trường xin đưa hắn nhấc lên như là dẫn theo gà chó quay người hướng long khởi sơn đi đến đi thôi vì long khởi quan thủ sơn 10 năm c h u ộ tội nơi xa trên tường thành ma chủ toàn thân run rẩy nan vận phật thiên túc thập tam thứ đồng dạng bị hù dọa thật lâu không nói ngoài thành mấy vạn võ phu chờ đợi long khởi sơn phương hướng tiếng đánh nhau tiếng nổ vang r ề n để bọn hắn khẩn trương cực kỳ không nghĩ tới đối mặt nhiều môn phái như vậy vây công long khởi quan lại còn có thể nhấc lên chiến đấu kịch liệt như thế chẳng qua là thanh âm rất nhanh liền tan biến các phái đệ tử càng chờ càng hoàng hốt thậm chí có người đề nghị muốn hay không xông vào nhưng lại cảm thấy triều đình hẳn không có ra tay coi như ra tay cũng không có khả năng đem nhiều cao thủ như vậy trong khoảng thời gian ngắn c h u diệt. Không biết đợi bao lâu, cửa thành ầm ầm mở ra. Các đệ tử trông mong mà đối đãi. Một tên máu me khắp người lão g i ả tóc trắng bưng bít lấy cánh tay phải run run r ẩ y r ẩ y đi ra. Tất cả mọi người thấy hắn bộ dạng này thê thảm đều là bị kinh đến. Cái đó là Thiên Nhất môn Trần trưởng giáo. Có người hoảng sợ nói. Lúc này liền có một đám đệ tử hơi đi tới. Lão g i ả tóc trắng sau lưng còn đi theo một đám trọng thương cao thủ. lão già tóc trắng ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ hắn cười khổ nói diệu tông vừa ra thiên hạ võ phu chỉ thường thôi hài hước hài hước a một phái trưởng giáo triệt để điên rồi ngửa mặt lên trời gào thét cuối cùng thổ huyết mà chết chết tại các đệ tử chen trúc phía dưới tuyết lớn mịt mờ mai táng đại cảnh nửa cái võ lâm dũng khí chương 34, hạo nhật như lai võ lâm thần thoại khai nguyên 34 năm quy nguyên thần giáo giáo chủ từ thiên cơ mang theo 18 chi môn phái tề tụ kinh thành khiêu chiến trường sinh đạo trưởng 500 vị cao thủ thương v o n g hơn phân nửa một đời võ lâm bá chủ từ thiên cơ bị bắt làm tù binh sống chết không rõ diệu tông tuyệt học truyền khắp thiên hạ trường sinh tên uy chấn võ lâm đến tận đây võ lâm có thần thoại sống trong đ ỉ n h viện khương trường sinh dưới tảng cây tĩnh t ọ a từ thiên cơ tại đ ỉ n h viện nơi hẻo lánh dưỡng thương tiểu ngụy vương bình an đứng xa xa nhìn hắn tràn ngập tò mò Vong Trần đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh, cung kính nói: Đạo trưởng, môn phái võ lâm đã riêng phần mình thối lui. Khương Trường Sinh gật đầu, không có mở miệng. Vong Trần quay người rời đi, không dám đánh nhiễu. Hôm nay đại chiến, q u é t mới hắn đối võ đạo nhận biết, nhất là Diệu Tông pháp tướng cuối cùng Nhất Kiếm, cái kia hủy thiên diệt địa uy năng khiến cho hắn ngấm lại cũng vì đó sợ hãi. Lần này đại chiến, hơn 500 vị cao thủ chết một nửa người, còn sống đều bản thân bị trọng thương, sở dĩ lưu lại người sống. là bởi vì khương trường sinh chờ mong lần sau sinh tồn ban thưởng đến. Bây giờ hắn đã cầm đại cảnh làm tân thủ thôn võ lâm chính là do hệ chàng cường thế đoạt được thiên hạ đệ nhất. Về sau nhất định có vô số cao thủ che giả măng mọc đến đây khiêu chiến cho hắn cung cấp sinh tồn ban thưởng. Hắn mặc dù cẩn thận nhưng vẫn là có sức phán đoán.ít nhất tại đại cảnh trong chốn võ lâm không có khả năng có người siêu việt hắn chỉ có địa phương khác vốn là cảnh giới cao người có thể uy hiếp được hắn mà hắn tạm thời không cùng mạnh hơn võ giả sinh ra xung đột, liền đại thừa long lâu cũng không biết hắn là tiềm ẩn kẻ địch. chờ một hồi lâu, khương trường sinh trước mắt cuối cùng hiện ra n h ắ c nhở. khai nguyên 34 n ă m quy nguyên thần giáo giáo chủ từ thiên cơ mang theo 500 vị võ lâm cao thủ đột kích, ngươi bằng và o thực lực bản thân, thành công đem võ lâm cao thủ nhóm đánh lui, vượt qua nhất kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên tuyệt học hạo nhật như lai. hạo nhật như lai, nghe liền rất ngưu phê, mà lại là tu tiên tuyệt học. mang ý nghĩa võ đạo không thể kiêm dung, chỉ có hắn có thể học được. Không trường sinh bắt đầu truyền thừa hạo nhật như lai, like, khóe miệng của hắn dần dần nâng lên. Thật mạnh tuyệt học. Trong vòng một tháng sau đó, này một trận chiến truyền khắp khắp thiên hạ, để cho người ta nói chuyện sai xưa. Năm mới đến, khai nguyên 35 năm năm, biên cương chiến trường không ngừng truyền đến chiến báo, thua nhiều thắng thiếu, càng ngày càng nhiều cương thổ bắt đầu luân hãm, tình thế không thể lạc quan. Không Trường Sinh tại Long Khởi Sơn bên trên cũng là không có cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Long Khởi Quan Hương hỏa thu nhập mặc dù giảm bớt nhưng trên núi có ruộng, vườn rau có thể tự cấp tự túc. Trong khoảng thời gian này, Không Trường Sinh đem chính mình nắm giữ võ học toàn bộ viết thành bí tịch đặt ở trong tàng kinh các lưu cho các đệ tử học tập. duy chỉ có càn khôn thiên kinh diệu tông phát tướng không có hắn dự định đem hai bộ xem như chính mình truyền thừa mang tính tiêu chí võ học chỉ truyền đệ tử. Từ thiên cơ đã thay đổi đạo bào. Hán bị đánh vào sinh từ ấn, bây giờ thành thành thật thật đợi tại Long Khởi Quan bên trong. Trong ngày thường cầm lấy cãi chổi khắp nơi quét dọn. Ngay từ đầu hắn hết sức khuất nhục, nhưng có một lần hắn thấy Khương Trường Sinh dạy bảo Tiểu Ngụy Vương tập võ, mà lại không tỵ hiềm hắn. Hắn liền sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ đây cũng là một trận cơ duyên. Hắn đối Khương Trường Sinh tràn ngập tò mò, không rõ cái này người luyện là công pháp gì, vậy mà như thế mạnh mẽ, còn có cái kia Diệu Tông Phát tướng đã trở thành tâm lý của hắn bóng mở. năm mới sau ngày thứ bảy, hoàng đế đến đây bái phòng khương trường sinh. nói đến khương trường sinh đã có thời gian rất lâu chưa từng gặp qua hắn. cùng trước đây ít năm so, khương uyên cả người gầy gò không ít, không có chút nào tinh thần. khương uyên cùng khương trường sinh ngồi tại trước bàn đá, hắn tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn không ít, hai tay càng là gầy như que củi, như là lệ quỷ chi chảo. khương trường sinh nhíu mày hỏi bệ hạ, ngài công lực. hắn có thể cảm giác được khương uyên trong cơ thể không có một tia chân khí hết sức rõ ràng hắn sở dĩ trở nên như thế già nua chính là mất đi công lực liên đới lấy tiêu hào khổng lồ sinh cơ khương uyên không mấy năm sống đầu khương uyên nhìn cách đó không xa đang ở bồi bình an tiểu ngụy vương so tài tử thiên cơ cười nói chấm trước kia gặp qua tử thiên cơ khi đó hắn vẫn là một tên h ă n g hái thiếu niên chấm nghĩ chiêu hắn vào bệnh y vệ hắn cự tuyệt không nghĩ tới nhiều năm về sau hắn vào long khởi quan thật sự là tạo hóa chưa n g ư ơ i từ thiên cơ nghe nói như thế biểu lộ cứng đờ nhưng vẫn giả bộ không có nghe thấy chuyên tâm bồi hai cái tiểu gia hòa luyện võ nếu là giáo tốt hoặc hứa trường sinh đạo trưởng có thể chỉ bảo hắn khiến cho hắn càng mạnh khương nguyên thu hồi tầm mắt nhìn về phía khương trường sinh cười nói chấm thân thể chấm rõ ràng trường sinh hà tất thay chấm ưu sầu ngươi cho chấm dược sắc thực có hiệu quả nhưng cũng không phải là trường sinh chia dược chấm hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch trên đời này nào có bất tử người hết thảy thuận theo tự nhiên đi khương trường sinh hỏi ngài công lực là chính mình tán đi hắn cảm thấy không giống bởi vì khương nguyên trong cơ thể có ám tận nhất là đan điền hắn công lực rất như là bị rút đi sau đó lưu lại di chứng khương nguyên lắc đầu nói c h ậ m đem công lực truyền cho thái tử cũng xem như tận c h ẫ m l ự c lượng cuối cùng dù sao c h ẫ m để lại cho hắn một cái cục diện rối rắm hắn thở dài một tiếng vẻ mặt trở nên ưu sầu hắn khăng khăng muốn tiến đánh cổ hãn đạt thành thiên cổ kỳ công không nghĩ tới ngược lại nhường đại cảnh lâm và mưa gió phiêu linh bên trong. bất quá nếu là một lần nữa hắn vẫn như cũ muốn đánh. sau đó khương uyên không nữa trò chuyện chính mình trò chuyện lên hoàng hậu nương nương nói trong khoảng thời gian này hoàng hậu nương nương tận lòng chiếu cố hắn nhưng hắn nhớ tới năm đó hai vợ chồng khởi sự thời điểm nói lên chuyện cũ hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt đang ở quét rác vong trần trong lòng chua xót. hắn không biết nên hận Khương Uyên hay là nên ủy khuất, mặc dù hắn không có có trở thành Thái tử, nay cả đời sợ là cũng khó dễ chịu tương phản Khương Uyên ít nhất khiến cho hắn qua 30 năm Thái tử sinh hoạt, n à y cả đời cũng tính đặc sắc cũng tính không t i ế c Khương Trường sinh l ặ n g lặng nghe trong lòng tuy có cảm khái nhưng cũng không có dao động lòng của mình hắn không có ý định cùng Khương Uyên Hoàng hậu Nương Nương nhận nhau Hoàng hậu Nương Nương sinh dục tri ân hắn đã dùng ân c ứ mạng hồi báo. Khương Uyên biết được hắn chính là thật Thái tử, Khương Uyên không muốn điểm phá, hắn đương nhiên sẽ không dày mặt đi nhận nhau. An tâm tu luyện, tiếp qua 30 năm, đoạn này thân tình tự nhiên tan thành mây khói. Một lúc lâu sau, Khương Uyên nắm tiểu Ngụy Vương rời đi, nhìn hắn còng xuống bóng lưng, lại nghĩ tới lần thứ nhất gặp nhau lúc khí phách của hắn, k h ô n g Trường Sinh càng thêm kiên định tu tiên ý nghĩ. Hắn đã đạt đến phẩm nhân mong muốn mục tiêu cuối cùng, Trường Sinh bất lão, vậy hắn liền muốn chân quý. không thể xếp ở nửa đường lên tầng thứ sáu liền muốn đến khoảng cách thành tiên thành thần lại vẫn còn rất xa khương trường sinh yên lặng nghĩ đến mây mông tiên lộ phẩm vị nhân gian sinh lão bệnh tử giang sơn nhật nguyệt luân chuyển cũng là có một phiên n i ề m vui t h ủ t ạ i ba tháng trời trong gió nhẹ một ngày ma chủ đến đây bái p h ỏ n g lần này hắn còn mang theo một tên bảy tuổi nam đồng đạo trưởng ngài có thể hay không nhận lấy hắn kẻ này thiên tư vô song tuyệt không cô phụ ngài võ lâm thần thoại uy danh Ma chủ k h o m lương hành lễ, cung kính nói. Nam đồng hơi lộ ra gầy gò, khuôn mặt trắng nõn, mày rậm mắt to, không sợ hãi chút nào nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh. Từ Thiên Cơ cầm lấy cái chổi đi ngang qua, trêu chọc nói: Ta tưởng là ai? Đây không phải Đại Danh Đỉnh Đỉnh Ma chủ à? Vậy mà đưa người bên trên Long khởi quan, xem ra người cũng ý thức được ma môn võ học không đáng chú ý. Ma chủ bỏ qua hắn, vẫn như cũ duy trì cúi đầu tư thế. Hắn giả vờ cùng Khương Trường Sinh không biết, chẳng qua là mộ danh tới. Khương Trường Sinh dò xét Nam Đồng, phát hiện kẻ này gân cốt s á c thực cao minh, không giống Bình An như vậy, trí cương trí dương, tràn ngập linh tính, lỗ chân lông theo hô hấp, lại không tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, mặc dù hết sức mỏng manh. Khương Trường Sinh hỏi kẻ này tên gọi là gì, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ma chủ vội vàng trả lời, hắn gọi Hoang Xuyên, là cháu của ta. Hắn phụ mẫu đều mất, mà ta đã cao tuổi, không biết còn có thể sống bao lâu. Về sau hắn chính là một thân một mình. mong rằng đạo trưởng thương tiếc bình an lại gần hắn mới 6 tuổi nhưng cái đầu t h ạ t nhìn cao hơn hoang xuyên cũng cường tráng hơn hắc hắc hắc theo ta chơi đánh bình an nắm lấy hoang xuyên bà vai cười nói hoang xuyên nhíu mày mong muốn hất ra bình an tay nhưng căn bản c h u y ể n không ra bà vai khí lực thật là lớn hoang xuyên thở gấp huy quyền đánh tới đánh trên ngực bình an bình an buông tay lui lại tứ bộ hắn vuốt vuốt ngực không có cảm thấy đau ngược lại lộ ra càng thêm phấn khởi biểu lộ lần nữa nhào về phía hoang xuyên hai vị thiếu niên liền như vậy đánh nhau bình an nương tựa theo man lực không hề cố kỵ h o à n g xuyên rõ ràng tập qua võ bộ pháp phiêu giật tránh né đồng thời có thể phát động công kích làm sao quyền cước của hắn căn bản không đả thương được tráng như man ngưu bình an từ thiên cơ dừng lại nhiều hứng thú quan chiến ma chủ bị bình an tư chất kinh đến tiểu tử này là lai lịch gì hắn đối hoang xuyên tư chất có thể là tràn ngập lòng tin tại trong ma môn 15 tuổi trở xuống thiếu niên toàn đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn mới dám tìm đến Khương Trường Sinh. Không nghĩ tới vừa tới liền bị một tên tiểu tử ngốc áp chế. Ngươi xuống núi thôi, kẻ này ta thu vì tam đệ tử của ta. Khương Trường Sinh nhìn trầm c h ầ m hai tên thiếu niên, mở miệng nói. Ma chủ lấy lại tinh thần mà đến, liền vội vàng hành lễ, sau đó quay người rời đi. Hắn không quay đầu lại đi xem Hoang d u y ê n Hoang Xuyên gặp hắn đi, lập tức nóng vội kêu lên: Ra ra. ngài chớ đi, hoang xuyên muốn đuổi theo đi, nhưng bị bình an ôm lấy eo, ôm ngã xuống đất, không thể động đậy. hắn chỉ có thể nhìn ma chủ đi ra đình viện, biến mất không thấy gì nữa. hắn còn trẻ không tự chủ chảy xuống nước mắt. vong trần không đành lòng, đi tới đem bình an kéo ra, giáo huấn hắn không nên ra tay lớn như vậy lực. bình an căn bản không hiểu, chỉ biết là cái bù thêm hắc hắc cười ngây ngô. không trường sinh đi vào hoang xuyên trước mặt ngồi xuống, thay hắn xoa xoa nước mắt, cười nói thế nào? Nam tử h ắ n đại t r ư ợ n g phu, ngươi muốn nằm dạp trên mặt đất một m ự c khóc sao? h o à n g xuyên nghe xong, lập tức đứng lên, quật cường nghiêng đầu đi, nhìn ma chủ rời đi hướng đi. thật lâu không nói. Khương trường sinh đứng dậy, sờ về phía hoang xuyên đầu, h o à n g xuyên run rẩy một thoáng. Trung quy là không có tránh né. Trên đường tới ma chủ đã nói rõ với hắn tình huống, hắn đây là muốn bái sư hiện thời võ lâm thần thoại, đây là cơ duyên to lớn, nhất định phải tranh thủ. Long khởi quan cũng nên bồi dưỡng một nhóm có thể giữ thể diện đệ tử. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến mạnh thu xương, thanh khổ, vạn lý, minh nguyệt tư chất bình thường, khó ra thông thiên chi tài, hoang duyên khác biệt. Năm gần bảy tuổi đã có tam lưu cao thủ bản lĩnh. Một khi tập được nội công, hắn võ công nhất định tăng nhanh như gió. Khương Trường Sinh nhường vong trần tới an bài hoang duyên, sau đó lườm Từ Thiên Cơ l ớ c mắt. Từ Thiên Cơ dọa đến giật mình, liền vội cúi đầu quát giác, nói thầm trong lòng: mà chủ lão nhi lại có như thế cháu trai. ngày sau nhất định có thể danh chấn giang hồ thân là giáo chủ đối với thiên tài tự nhiên quan tâm bất quá lại nóng mắt hắn cũng không dám cùng khương trường sinh cướp người đến tận đây chỗ này đình viện lại nhiều một người thoáng chớp mắt hai tháng trôi qua ngày mùa hè sắp đến khương trường sinh đang ở địa linh thụ hạ luyện công hưởng thụ lấy địa linh thụ linh khí hắn bỗng nhiên mở to mắt hắn trong mắt lộ ra dị sắc thất hoàng tử khương vũ tự mình đưa tiểu ngụy vương đến đây đã leo lên đường núi tại Khương Vũ bên cạnh còn theo một người cũng không phải là Nan Vận Phật Thiên Túc thập tam thứ mà là một tên lạ lẫm cao thủ hắn chân khí có thể cùng Từ Thiên Cơ so sánh đây cũng không phải khiến cho hắn kinh ngạc địa phương hắn kinh ngạc chính là Khương Vũ công lực mạnh hơn Từ Thiên Cơ không chỉ gấp đôi danh phù kỳ thực thần tâm cảnh cao thủ dù cho là hấp thu Khương Nguyên công lực có thể trở nên lợi hại như vậy chương 35 năm đại tông sư Long lâu thực lực lần trước thấy thất hoàng tử Khương Vũ lúc hắn vẫn là thiếu niên mang mạnh thu hà đến đây gây sự mặc dù không có kết thù nhưng cũng sẽ không để không t r ừ n g sinh đối với hắn có ấn tượng tốt dù sao đồng dạng hành vi khương minh sau đó còn đưa qua không giảm bất lệ tiết bây giờ khương vũ đã đơn giản đế hoàng bá khí hoàng đế cả ngày dưỡng thương triều chính cơ hồ bị hắn một tay bắt dương gia cũng cúi đầu mà hồng gia theo hồng liệt phản loạn đã chém đầu cả nhà liên lụy cửu tộc thời gian một nén nhang về sau khương vũ mang theo tiểu ngụy vương nhập viện hắn buông tay. Tiểu Ngụy Vương hướng Khương Trường Sinh sau khi hành lễ liền đi tìm bình an chơi. Khương Trường Sinh mời Khương Vũ ở trong viện trước bàn đá ngồi xuống. Khương Vũ đi theo phía sau một người, cái này người thân mặc áo tím, tay cầm bảo kiếm, tầm mắt rơi vào cách đó không xa đang ở xoa đẩy Tử Thiên Cơ trên thân. Hoa Kiếm Tâm thì ở phía xa trên mái hiên chờ đợi, nàng thân là bạch y vệ, không cần đi theo tại Khương Vũ bên cạnh, chỉ cần trong bóng tối bảo hộ Tiểu Ngụy Vương. Khương Vũ cười nói, khoảng cách lần trước gặp nhau. cũng nhiều năm rồi mấy năm này đa tạ đạo trưởng dạy bảo tử ngọc bản điện hạ đối với hắn võ nghệ tăng trưởng rất hài lòng đạo trưởng không h ổ là hiện thời võ lâm thần thoại danh bất hư truyền tử ngọc chính là tiểu ngụy vương tên chính là khương uyên chỗ lấy đối với khương vũ khách sáo khương trường sinh tự nhiên là khiêm tốn đáp lại khương vũ bắt đầu nói lên chuyện giang hồ thời gian trước hắn đã từng sông sáo qua giang hồ đối giang hồ hết sức hướng tới đại cảnh võ lâm có năm đại tông sư bây giờ tăng thêm đạo trưởng đến coi là 6 vị Tông sư cũng không phải là cảnh giới, mà là võ lâm đứng đầu nhất một nhóm người võ giả tầm thường cầm linh thức cảnh làm tuyệt đỉnh cao thủ. Thật tình không biết còn có càng cao thông thiên cảnh, thần tâm cảnh. Tông sư nhân vật giống như ngươi, không hỏi thế sự, chỉ có người khác tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn mới sẽ ra tay. Bất quá ngươi cùng năm đại tông sư so sánh, còn quá trẻ, tương lai của ngươi tạo nghệ nhất định tại bọn hắn phía trên. Khương Vũ cảm khái nói, đến vụ Hoàng chân khí về sau, công lực của hắn phóng đại. vẫn như trước nhìn không thấu khương t r ư ờ n g sinh hắn từng nhường bài thi vệ điều tra qua long khởi quan cũng không có phát hiện những cao nhân khác đến đây nói cách khác trường sinh đạo trưởng đúng như truyền ngôn như vậy thiên tư vô song dựa vào chính mình tu đạo sở ngộ như thế kỳ nhân thân là thái tử khương vũ đương nhiên sẽ không chèn ép sẽ chỉ lôi kéo nói xong nói xong khương vũ bắt đầu nói lên cổ hãn nguyên lai like cổ hãn có thể thay đổi càn khôn chính là xuất hiện ba vị cực mạnh tông sư nhân vật đều là vạn phu c h i làm tác dụng của bọn họ phần lớn là trong thiên quân vạn mã lấy đại cảnh tướng lĩnh thủ cấp khương trường sinh nhíu mày hỏi vì sao đại cảnh tông sư không ra tay khương vũ bất đắc dĩ nói võ lâm có võ lâm quy củ huống hồ bọn hắn đã cao tuổi bọn hắn lúc sinh ra đời cũng không phải cảnh chiều người mà là sở chiều người từ cảnh chiều sau khi lập quốc năm đại tông sư bế quan không ra không hỏi thế sự phụ hoàng đã từng phái người đi thỉnh kết quả ăn bế môn tạ khách tông sư nhân vật thực lực mạnh mẽ mặc dù điều động quân đội tiến đến vây quét cũng không thể đem hắn đền tội, cho nên không thể tác tội. Cảnh triều gặp phải một cái hết sức xấu hổ tình huống, cái kia chính là phần lớn cao thủ vẫn dùng sở triều người tự cho mình là ma môn trước kia chính là đau đầu, cho nên gặp chèn ép nhiều nhất, nâng lên sở triều khương vũ lời càng nhiều. Thiên hạ hôm nay còn có sở triều thành trì tại ở vào tây cảnh, tại đại cảnh cùng mặt khác một hoàng triều ở giữa khu vực, hắn tán thưởng sở triều phong tục lễ tiết, khen không dứt miệng. Khương Vũ thái độ làm cho Khương Trường Sinh trong lòng lén lút nói thầm, cái tên này có ý tứ gì? Thân là thái tử, không nên thống hận sở triều sao? Khương Trường Sinh cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi. Khương Vũ bỗng nhiên cười hỏi, đạo trưởng cảm thấy sở triều phong mạng tốt, vẫn là cảnh triều càng tốt. Khương Trường Sinh nói, ta chưa từng thấy qua sở triều, không khen ngợi đoạn. Khương Vũ cười nói, cũng thế, kỳ thật có nhiều thứ cũng nên truyền thừa xuống, tốt, bản điện hạ cũng nên đi, đạo trưởng. lần sau trò chuyện tiếp hắn đứng dậy mang theo nam tử mặc áo tím rời đi thừa dịp từ thiên cơ không ở trong viện vong trần lại gần thấp giọng nói đạo trưởng thất hoàng tư chi mẫu lịch phi chính là sở triều vị cuối cùng công chúa hắn đối sở triều có hảo cảm cũng là có thể lý giải khương trường sinh bình tĩnh nói thì ra là thế nhưng dù cho như thế hắn sắp trở thành đại cảnh hoàng đế cũng không nên dạng này tán dương tiền triều vong trần nhíu mày cảm thấy có đạo lý khương trường sinh nói hắn nâng lên năm đại tông sư bởi vì là sở châu người không muốn trợ cảnh chiều ngươi nói hắn nên như thế nào giải quyết cổ hãn tam đại tông sư vấn đề vong trần sắc mặt đại biến d ẫ n đến lồng ngực chập trùng thấp giọng nói hắn không dám đi cha hoàng đế còn tại khương trường sinh nói nhưng hoàng đế sống không được bao lâu vong trần yên lặng trong tay áo hai tay nắm chặt thành quyền khai nguyên 36 năm tứ hoàng tử khương dự mang theo mười vạn tinh nhuệ tập kích cổ hãn biên quan tại tiền nhiệm võ lâm chí tôn tông thiên vũ hiệp trợ dưới tiến quân thần tốc giết địch qua 30 vạn n g h ê n h đón cảnh cổ giao chiến mấy năm qua lớn nhất một phen thắng lợi hoàng đế mừng rỡ sắc phong khương dự vì tần vương trở thành đại cảnh vị thứ hai phong vương hoàng thất tử đệ khương nguyên hết sức kiêng kỵ hoàng thân phong vương có thể làm cho khương dự phong vương rõ ràng này công tầm quan trọng đại cảnh thiên hạ vui mừng phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi một năm này tiểu ngụy vương khương tử ngọc bình an 7 tuổi Khương Tử Ngọc đã thể hiện ra mạnh mẽ tập võ tư chất, cho dù là cùng so với hắn lớn hơn một tuổi hoang xuyên cũng có thể giao cái ngang tay. Nhưng ờ Từ Thiên Cơ gọi thẳng hai cái tiểu yêu nghiệt. Giữa trưa, Khương Tử Ngọc tại Hoa Kiếm Tâm cùng đi lên núi. Hắn một mặt tức giận biểu lộ, sư phụ, ta đại ca bị phụ vương ta mang đến thánh địa tu hành võ công. Hắn trước khi đi cùng ta khoe khoang, nói hắn đi đại thừa Long lâu lợi hại. Ngài nếu là ở bên trong căn bản không coi là cái gì. Khương Tử Ngọc tức giận nói, sư phụ. ngày khẳng định so đại thừa long lâu lợi hại hơn a khương trường sinh v ú ố t v ú t đầu của hắn cười nói vi sư làm sao biết vi sư lại không thấy qua đại thừa long lâu ngươi cực kỳ tập võ chính là một cái tập võ độ cao quyết định bởi tại tự thân nỗ lực khương tử ngọc trọng trọng gật đầu sau đó quay người rời đi từ thiên cơ đi tới nói đạo trưởng ta nghe nói qua đại thừa long lâu nghe nói đại cảnh võ lâm năm đại tông sư bên trong có hai vị từng đến đại thừa long lâu truyền thừa Đại thừa Long lâu ở trên vùng đất này sừng sững hơn ngàn năm, trải qua rất nhiều triều đại thay đổi. h ắ n nội tình thâm bất khả chắc, bất quá bọn hắn xuất quỷ nhập thần, có rất ít đệ tử hành tẩu giang hồ. Khương Trường Sinh hỏi: vậy ngươi có thể nói điểm có ích sao? Từ khi hắn thành tựu võ lâm thần thoại, Long khởi quan dưới chân núi thường xuyên có chân khí nhảy lên qua, trong đó bao quát nan vận phật, thiên túc thập tam thứ. Rất rõ ràng, Đại thừa Long lâu đối võ công của hắn rất tò mò, nhưng hai bên không có có cửu án. liền không có mạo phạm long khởi quan từ thiên cơ vẻ mặt cứng đờ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vỗ tay nói ta từng đi qua tây vực ta bất tử thần quyết bắt đầu từ tây vực tập được tại tây vực cũng có đại thừa long lâu thanh danh không ít bộ lạc thậm chí cầm đại thừa long lâu làm tiên thần cung phụng tây vực khương trường sinh như có điều suy nghĩ khương vũ để cho mình đại nhi tử đi tới đại thừa long lâu học tập cơ hồ có thể nói rõ hắn đã dự định đại nhi tử làm tương lai thái tử tựa như khương uyên chỉ để cử thất hoàng tử đi chẳng qua là vị này đại nhi tử không giữ được bình tĩnh cùng khương tử ngọc khoe khoang có lẽ là khương tử ngọc quần sáng quá nặng kim sĩ đại bằng điều chuyển thế xuất sinh phong vương võ lâm thần thoại đồ đệ làm sao dù vậy khương tử ngọc cũng không có thu hoạch được khương vũ lớn nhất sủng ái trưởng tử lý niệm thâm căn cố đế mặc dù có con thứ đoạt vị đời sau vẫn vì yêu c h u ộ m trưởng tử khương nguyên chẳng qua là bị đại thừa long lâu tả hữu hành động bất đắc dĩ thôi từ thiên cơ gặp hán lâm và trầm tư liền không lại quấy r ầ à y tiến đến cùng bình an tam tử luận bàn cùng tiểu hài đánh không có khả năng thua đêm khuya một đạo thân ảnh chui vào khương trường sinh trong phòng chính là hoa kiếm tâm hoa kiếm tâm đem chính mình kiếm đặt lên bàn sau đó trở về giường trước ngồi tại khương trường sinh bên cạnh nói gần đây ta nghe được trong vương phủ có đặc thù tiếng gió thổi khương trường sinh không có mở mắt nói nói một chút hoa kiếm tâm nói khương vũ nghĩ phục sở khương trường sinh mở to mắt hỏi thật chứ? Hoa kiếm tâm nói khẽ, tạm thời không thể xác định, nhưng trong vương phủ sở nhân càng ngày càng nhiều, liền vị kia bị đầy vào lãnh cung lệ phi cũng dọn đến vương phủ kỳ thật Trần gia đầu nhập vào Khương Vũ liền có thể nhìn ra được, Trần gia trước kia có thể là sở triều thị tộc. Khương Trường Sinh tự nhủ, hắn mưu đồ gì? Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng xác định về sau, Khương Trường Sinh vẫn cảm thấy hoang đường, hắn làm sao dám đó a? Hoa kiếm tâm bất đắc dĩ nói, ta xem Khương Vũ. mặc dù võ công cao cường nhưng lại không đế vương hào khí càng giống là khôi lỗi hắn tự giác vô lực thay đổi càn khôn liền muốn phục sở mời năm đại tông sư chống lại cổ hãn cường đại võ giả lực lượng thật sự là đáng sợ khương vũ từng xuất lĩnh thiên túc thập tam thứ đi tới chiến trường nhưng sau khi trở về thiên túc thập tam thứ đều là trọng thương nghỉ ngơi hơn nửa năm khương trường sinh im lặng thật sự là uất ức khương vũ vì sao không cầu viện đại thừa long lâu chẳng lẽ đây cũng là đại thừa long lâu ý tứ nếu muốn phục sở vì sao muốn duy trì khương uyên lập quốc hắn đột nhiên nhớ tới khương uyên lập quốc dựa vào là dương gia chẳng qua là sau này sau khi lập quốc đại thừa long lâu nghĩ trưởng khống cảnh triều mới vừa xuất thủ chẳng lẽ là bởi vì khương uyên không nghe lời dẫn đến đại thừa long lâu không thích cảnh triều ngươi chuẩn bị làm thế nào hoa kiếm tâm nhẹ giọng hỏi khương trường sinh nói tự nhiên là nhường con của chúng ta làm hoàng đế mặc kệ người nào tới cản trở đều vô dụng ta lúc trước làm cũng không chỉ là mâu thuẫn hoàng đế cách làm, là mâu thuẫn hoàng quyền lực lượng sau lưng. nếu cỗ lực lượng kia lại muốn làm dự đại cảnh, vậy thì chờ lấy đi. Hoa kiếm tâm cao mày nói, đại thừa long lâu thật rất mạnh, chỉ là điều động đến khương vũ bên cạnh thông thiên cảnh cao thủ cũng không dưới 20 vị. ta trước kia căn bản không tưởng tượng nổi trong chốn võ lâm có nhiều cao thủ như vậy. đứng được càng cao, chỗ nhìn thấy đồ vật càng là đáng sợ. Khương Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ minh n g u y ệ t nói, còn có thời gian. sở dĩ chơi thâu thiên h o á n nhật liền là đắn đo khó định đại thừa long lâu thực lực cũng thuận tiện nhường khương tử ngọc sớm có được hoàng tử thân phận lôi kéo chính mình phe phái lực lượng hắn cách đạo pháp tự nhiên công tầng thứ sáu đã rất tiếp cận đã i hắn thành tựu tầng thứ sáu hẳn là có thể đánh ngã đại thừa long lâu vừa đi đến tầng thứ năm lúc hắn đã có thể so với thần nhân cảnh bây giờ tu vi vượt xa vừa đột phá thời điểm hắn có nắm bắt đối phó 10 vị trở lên thần nhân cảnh chờ đột phá làm 100 vị thần nhân không khó lắm đi. Hoa Kiếm Tâm không nhắc lại, lẳng lặng ngồi tại Khương Trường Sinh bên cạnh. Hai người tuy có vợ chồng chi thực, nhưng không có vợ chồng tên. Nàng đối Khương Trường Sinh đã ái mộ lại kính sợ, đã rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ, không dám vọng tưởng càng nhiều. Khương Trường Sinh đột nhiên nói, gần tới tu luyện càn khôn thiên kinh, có không nghi hoặc chỗ? Hoa Kiếm Tâm mừng rỡ, vội vàng nói, có. Nói một chút đi. Ánh trăng mông lung, gió mát điều hiu. Khương Trường Sinh linh lực bao trùm căn phòng này. dẫn đến thanh âm không thể tiết lộ nửa điểm nếu là có người tới gần hắn cũng có thể trước tiên phát giác được cho nên căn bản không lo lắng sẽ tiết lộ mình cùng hoa kiếm tâm quan hệ chương 36 truyền thuyết kiếm s i cầu chiến thái thanh kiếm thuật khương vũ tuy có phục sở chi tâm nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao hoàng đế còn chưa băng hà triều thần còn chưa hoàn toàn một lòng hắn không vội khương trường sinh tự nhiên cũng không vội chuyên chú tu luyện mới vừa là chính đạo xuân đi thu tới khai nguyên 37 năm đại cảnh c h i ề u cùng cổ hãn chiến tranh còn đang tiếp tục bất quá chiến tranh theo đại chiến biến thành cục bộ tiểu chiến hai bên đều mệt mỏi tác chiến muốn nhân cơ hội tĩnh dưỡng trong đ ỉ n h viện 9 tuổi hoang xuyên đang cùng vạn lý luận bàn chân hắn đ ạ cửu tầm thiên long bộ một trường đánh ra chân khí hóa thành từng sợi châm nhỏ thẳng hướng vạn lý ngọc thanh tuyệt mạch châm vạn lý vung tay áo đem chân khí chi châm đều rào tán hoang xuyên lấn người mà lên đều là thần ảnh thối một cước đạp trên ngực vạn lý đem hắn đánh lui. bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay từ thiên cơ đứng tại đình viện cửa chính còn c h ọ c lấy đòn gánh một mặt tán thán nói hoàng xuyên ngươi thật đúng là tập võ kỳ tài a ngay cả ta cảm thấy không bằng về sau muốn hay không xuống núi quy nguyên thần giáo làm giáo chủ ta nguyện ý thoái vị ngươi hoàng xuyên dừng lại há mồm thở dốc bỏ qua từ thiên cơ hắn đối vạn lý nói không tới hắn rất bất đắc dĩ chân khí của hắn quá ít. một bộ võ học tiếp liền thi triển về sau l i ề n chân khí thiếu thốn liên đới lấy thể lực cũng bị lấy hết tiếp tục đánh xuống cũng là thua vong trần một bên quét rác một bên cảm khái nói ngươi còn tuổi nhỏ gấp cái gì h o à n g xuyên cắn răng nói ta nghĩ đưa ra gia của ta cuối cùng đoạn đường hắn nói qua tại ta đi đến thông thiên trước đó không được xuống núi tìm hắn vong trần ngẩn người lắc đầu tiếp tục quét rác tới p h i ê n ta tới p h i ê n ta hắc hắc Bình An bỗng nhiên theo bên cạnh nhảy qua đến, Hưng phấn nói với Vạn Lý. Vạn Lý n ổ cười lập tức cứng đờ, còn chưa chờ hắn phản ứng, Bình An liền nhào tới. Hắn không thể không tiếp chiêu, mỗi tiếp một chiêu, hắn đều đau nhức cực kỳ. Bình An võ công rất kém cỏi, căn bản không thể cùng Khương Tử Ngọc hoang x u y ê n so, nhưng tên này khí lực thật sự là dữ dội, tốc độ phản ứng cũng cực kỳ khoa trương. Cùng hắn đánh nhau, chỉ có một cái cảm thụ đau nhức. Địa Linh thụ dưới, Khương Trường Sinh l ặ n g lặng nhìn bọn hắn. xem ra tư chất sắc thực hết sức then chốt, hoàng xuyên cùng bình an đều có thể tự chủ hấp thu đến địa linh thủ phát ra linh khí, thực lực tăng trưởng cực nhanh, trái lại những người khác không được. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, v u n chồng nhiều năm như vậy, địa linh thủ đã có thể thúc đẩy sinh trưởng linh khí, ngoại trừ khương trường sinh sẽ hấp thu linh khí tu luyện bên ngoài, bình an, hoàng xuyên cũng có thể, mặc dù tốc độ kém xa khương trường sinh, nhưng bọn hắn quả thật có thể làm đến, mà lại là vô ý thức. tuyệt đại đa số võ phu luyện công chính là dùng thân thể thúc đẩy sinh trưởng chân khí cũng không phải là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí nếu bình an h o à n g xuyên có thể đã nói lên còn có mặt khác võ phu có thể làm được bất quá dạng này người ngàn d ạ m mới tìm được một mặc dù võ phu cũng có thể hấp thu linh khí nhưng con đường tu luyện khác biệt khương trường sinh vẫn như cũ cảm thấy tu tiên chi đạo mạnh hơn cao siêu hơn đúng lúc này minh nguyệt chạy vào đỉnh viện tới đạo trưởng lại có người tới khiêu chiến ngài đối phương tự xưng thái sử cầu kiếm nghe thanh khổ sư huynh nói thái sử cầu kiếm là trong chốn võ lâm truyền thuyết nhân vật minh nguyệt gấp giọng nói nghe được thái sử cầu kiếm cái tên này từ thiên cơ động dung từ thiên cơ lẩm bẩm nói này lão bất tử gia hòa cũng xuất hiện thật sự là thú vị khương trường sinh đã cảm nhận được thái sử cầu kiếm chân khí cùng từ thiên cơ không sai biệt lắm nhưng trên người có một cỗ lăng lệ khí tức kiếm ý tăng thêm cỗ kiếm ý này từ thiên cơ chỉ sợ không phải hắn đối thủ khương trường sinh đứng dậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sinh tồn ban thưởng đến rồi. Hai năm này tình cờ có giang hồ cao thủ đến đây khiêu chiến, bất quá thực lực quá yếu rất khó phát động sinh tồn ban thưởng. Chờ hai năm cuối cùng có cao thủ chân chính đến đây, Khương Trường sinh trong lòng tràn ngập chờ mong. Đi ngang qua Từ Thiên Cơ lúc Từ Thiên Cơ nhịn không được nhắc nhở đạo trưởng Thái sử cầu kiếm cũng không phải là đại cảnh người đến từ mặt khác vương triều, nhưng ở 40 năm trước chiến loạn thời kỳ. hắn từng bại tận sở triều bên trong hết thời kiếm khách lưu lại kiếm đạo truyền thuyết ngài có thể phải cẩn thận như loại này lão bất tử gia hỏa hắn công lực khó có thể tưởng tượng mà lại kiếm khách thường thường có thể phát huy ra s o chân khí cảnh giới lực lượng mạnh hơn mặt khác vương triều không trường sinh khẽ gật đầu sau đó đi ra đình viện những người khác hứng thú dồn dập theo sau vạn lý thừa cơ chuồn đi không ai cùng bình an đánh bình an thở gấp dừng một chút chân cấp tốc theo sau long khởi quan trước sơn môn đại lượng đệ tử tụ tập ở này số ít khách hành hương trộn lẫn vào trong đó trước sân môn phương trên bậc thang có một đạo thân ảnh dừng chân đây là một tên khắc lên áo tơi lão giả hai tay chống lấy một thanh vết dì loang lổ thanh đồng kiếm sau lưng của hắn là trời xanh gió nhẹ le động hắn áo tơi thái sử cầu kiếm tóc trắng phơ hơi lộ ra ngổn ngang trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn con mắt tựa như đã không mở ra được dù vậy trên người hắn phát ra một cỗ cường đại khí thế khiến cho người không dám khinh thị hắn Thái sử cầu kiếm, các ngươi nghe nói qua cái tên này sao? Ta nghe nói qua, ta trước đó bắt kịp thanh khổ sư huy n hành tàu giang hồ, tại kiếm các từng gặp Thái sử cầu kiếm ghi chép, hoành hành thiên hạ 20 năm, chưa bại một lần, hạ gục 1,327 thanh kiếm, đó còn là 40 n ă m trước lưu lại bút tích. 40 n năm trước liền tung hoành vô địch. Nghe nói có chút võ giả càng già càng yêu. Thiên hạ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, bất quá chắc chắn không phải chúng ta đạo trưởng đối thủ. chúng ta đạo trưởng bây giờ có thể là võ lâm thần thoại a tông thiên vũ từ thiên cơ tụ tùng hồ thần tăng đều không có đoạt được dạng này tên tuổi các đệ tử nghị luận ầm ĩ mặc dù kinh ngạc tán thán thái sử cầu kiếm tên nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối khương trường sinh tràn ngập tín nhiệm đạo trưởng đến rồi có người cao giọng hô các đệ tử lập tức nhường đường thái sử cầu kiếm từ từ mở mắt vẫn đục hai mắt không có chút nào thần thái bất quá khi khương trường sinh đi vào tầm mắt của hắn lúc hai con mắt của hắn bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Khương Trường Sinh đi đến phía trước, đơn độc cùng Thái Sử Cầu Kiếm g i n g co. Thái Sử Cầu Kiếm mở miệng nói: hy vọng lão phu trận chiến cuối cùng ở đây, chết tại Thái Hành Kiếm phía dưới cũng không thẹn với thập đại danh kiếm uy danh. Khương Trường Sinh nói: ta cũng không phải là kiếm khách, nhưng ngươi nếu muốn chết ở chỗ này, ngược lại cũng không phải không được. Thái Sử Cầu Kiếm hiếp mắt, tay phải bắt đầu nắm chặt chui kiếm. Long khởi quan các đệ tử nghe được Khương Trường Sinh lời đều là xúc động. đạo trưởng của bọn họ bình thường ôn hòa, chỉ khi nào đối mặt địch nhân sẽ chỉ càng thêm bá khí, ít nhất khí chàng sẽ không thua. Từ thiên cơ đồng tình nhìn về phía thái sử cầu kiếm, hắn tin tưởng hương trường sinh là sẽ giết người, căn bản không có đạo trưởng hạo nhiên chính khí cùng t ừ bi. Thái sử cầu kiếm một tay rút kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: hậu bối, ngươi hết sức tự tin, cùng lão phu năm đó một dạng, bất quá lão phu mặc dù muốn chết, nhưng đoạn đường này đi bộ 10 vạn dặm, chưa từng có người có thể thỏa mãn lão phu. Hắn nâng lên thanh đồng kiếm, kiếm chỉ khương trường sinh. Trong chốc lát, một cỗ cực mạnh khí thế bùng nổ, làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. g i ữ a thiên địa tiếng gió thổi hơi ngừng. Nơi xa trong vương phủ đang tại xử lý tấu trương khương vũ ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cỗ kiếm ý này phương nào cao thủ tới kinh thành? Khương vũ mở miệng hỏi. Bên ngoài đi theo truyền đến một đạo giọng nữ kiếm si thái sử cầu kiếm. Thái sử cầu kiếm. Khương vũ cao mày nói. bản điện hạ tại long lâu bên trong gặp qua mũi kiếm của hắn hắn còn chưa có chết sao giọng nữ đi theo vang lên những năm này thái sử cầu kiếm theo thái thương đi tới một đường muốn chết nhưng một mực chưa chết ngược lại c h u sát không ít mạnh mẽ kiếm khách thực lực thâm bất khả chắc hắn lần này mục tiêu là hiện thời đại cảnh võ lâm thần thoại khương vũ hừ một tiếng thu hồi tầm mắt tiếp tục xử lý tấu trương khương trường sinh tay trái nắm thái hành kiếm chui kiếm tay phải nắm phất trần nhẹ giọng cười nói kiếm ý rất mạnh Ta bình sinh thấy kiếm khách thuộc về ngươi tối cường, vì tôn trọng tối cường, ta sẽ tận toàn lực. Hắn có thể cảm nhận được thái sử cầu kiếm chỉ còn lại có một tia sinh cơ, hoàn toàn là dáng chống đỡ. Trời biết tên này là như thế nào dáng chống đỡ tới. Thái sử cầu kiếm đột nhiên buông tay, thanh đồng kiếm lại lơ lửng giữa không trung. Từng sợi mắt thường có thể thấy kình khí theo trong cơ thể hắn tràn ra, lượn lờ lưỡi kiếm. Một kiếm này tên là kinh hồng. Thái sử cầu kiếm tiếng nói vừa ra, thanh đồng kiếm bỗng nhiên bắn đi ra. tất cả mọi người chỉ nghe được chói tai tiếng nổ vang r ề n kiếm quang lá lên thanh đồng kiếm liền đánh tới đứng sau lưng khương trường sinh bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia c ỗ tử vong khí tức liền từ thiên cơ đều vì đó động d u n g oanh thanh đồng kiếm đụng vào khương trường sinh nhưng bị một tầng vô hình lồng khí ngăn lại nhấc lên gió mạnh nhường phía sau các đệ tử áo bào phình lên vô ý thức dùng cánh tay che mặt thanh đồng kiếm đột nhiên bị bắn ra đi theo dùng tốc độ nhanh hơn thẳng hướng thái sử cầu kiếm phốc lần Thái sử cầu kiếm lồng n g ư ợ c bị xuyên thủng, máu tươi bay tung tóe. Thanh đồng kiếm trên không trung s ẹ t qua một đầu đường vòng cung bay trở về, phóng qua đỉnh đầu của hắn, cắm ở trước mặt hắn trên thềm đá. Lưỡi kiếm tiếng rung. Thái sử cầu kiếm t r ừ n g to mắt, trong mắt không có vẻ sợ hãi, ngược lại là nồng đậm kinh hỉ. Lão phu cuối cùng nhìn thấy c à n g nhanh kiếm. Thái sử cầu kiếm tự lẩm bẩm trên mặt tươi cười, bịch một tiếng, hắn nửa quỳ mà xuống, hai tay nắm chui kiếm, cúi đầu phun máu. ho khan vài tiếng sau không động đ ậ y được nữa những người khác lấy lại tinh thần mà đến khó có thể tin nhìn về phía thái sử cầu kiếm thái sử cầu kiếm khí thế kinh khủng bực nào liền chết như vậy từ thiên cơ nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ về sau ngàn vạn không thể đắc tội khương trường sinh hoang xuyên thì sùng bái nhìn khương trường sinh cái này là võ lâm thần thoại thực lực sao mặc dù không có thấy rõ ràng khương trường sinh là như thế nào ra tay nhưng thái sử cầu kiếm lúc trước mạnh mẽ hắn nhưng là cảm thụ được rất rõ ràng mạnh mẽ như thế nhân vật lại bị sư phụ biểu sát. Khương Trường Sinh quay người nói: tại giữa sườn núi mở ra một mảnh đến, vì thái sử cầu kiếm lập bia. Từ nay về sau, phàm là đến đây khiêu chiến mà chết võ lâm cao thủ đều có thể lập bia. Mạnh Thu Sương nuốt một ngụm nước bọt, liền vội vàng gật đầu. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy Khương Trường Sinh ra tay, nhưng mỗi lần đều để nàng rung động. Vị sư đệ này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trở lại trong phòng, Khương Trường Sinh vừa ngồi xuống. trước mắt hiện ra một nhóm nhắc nhở khai nguyên 37 năm kiếm si thái sử cầu kiếm lên long khởi quan cầu chiến liều mạng một trận chiến n g ư ờ i đem hắn đánh giết vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng võ học thái thanh kiếm thuật thái thanh kiếm thuật xem ra hắn thái hành kiếm về sau có thể đăng tràng khương trường sinh yên lặng nghĩ đến bất quá bởi vì là võ học hắn cũng không có quá kinh hỉ một vị kiếm si không đủ a lúc nào tới mười vị kiếm si khương trường sinh trong lòng cảm khái sau đó bắt đầu truyền thừa Thái Thanh Kiếm Thuật, hắn phát hiện Thái Thanh Kiếm Thuật cũng không như trong tưởng tượng kém cỏi như vậy, tuyệt đối được cho là tuyệt học. Thái s ử Cầu Kiếm chết trận tại Long Khởi Quan sự tình cấp tốc trên giang hồ truyền ra, võ lâm thần thoại lại thêm một cọc chiến tích. về sau trong vòng mấy tháng không còn có cao thủ đến đây khiêu chiến. một mực đến Khai Nguyên 38 năm, Khương Trường Sinh cuối cùng cảm nhận được sắp triệu chứng đột phá, hắn dừng lại tu luyện, không có trực tiếp đột phá, mà là cha nhìn mình hương hỏa giá trị. trước mắt hương hỏa giá trị 1021, chương 37, cảnh chiều nội loạn bắt đầu đột kiếp 1021 n g ư ờ i hiện tại thờ phụng hắn thật ít khương trường sinh trong lòng cảm khái mặc dù vượt qua lôi i ế p lại có bạch long hiển linh lại thêm võ lâm thần thoại uy danh nhưng tín đồ số lượng tăng trưởng rất chậm chủ yếu là cái thế giới này tin tức truyền lại không được đều là truyền miệng vô pháp tận mắt chứng kiến cũng không biết này điểm hương hỏa giá trị có thể triệt tiêu nhiều ít thiên kiếp lực lượng dựa theo khương trường sinh kiếp trước đoán những cái kia tiểu thuyết tiên thần truyền thuyết độ kiếp rất dễ dàng muốn mạng tu tiên chính là đấu với trời đại đa số người đều sẽ chết trên đường chính là bởi vì khương trường sinh có vô hạn tuổi thọ hắn càng phải cẩn thận nếu là chết tại thiên kiếp bên trên vậy liền quá thua lỗ phải nghĩ biện pháp lại tăng trưởng điểm hương hỏa giá trị dạng này mới bảo hiểm ngược lại tạm thời cũng không có chống cự không được cường địch nếu là tại khi độ kiếp gặp tập kích cái kia lại càng không tốt cho nên phải nghĩ biện pháp giảm xuống thiên kiếp độ khó. Khương Trường Sinh bắt đầu suy tư như thế nào rêu rao, khụ khụ như thế nào dựng đứng hình ảnh. Mấy ngày về sau, Khương Trường Sinh nghiên cứu chế tạo một nhóm lá bùa giao cho Mạnh t h u Sương. Nhưng lần sau các đệ tử hành tẩu giang hồ lúc mang lên như gặp nguy hiểm có thể dùng này phù đem chân khí rót vào phù bên trong sử dụng trước nhất định phải niệm chú thương sinh b ù i b ồ i nhân gian tự có hạo nhiên chính khí trường tồn Trường Sinh tiên sư ở trên. mượn thiên địa chi lực tại thân ta chu tà trừ ma hết sức chịu n i b i u nhưng chính là muốn như vậy tài năng hồ dọa không có văn hóa phẩm nhân khương trường sinh không lại tu luyện mà là chuyên tâm luyện tập thái thanh kiếm thuật một tháng sau long khởi quan đệ tử xuống núi lần này dẫn đội là từ nhỏ đi theo khương trường sinh tu hành vạn lý minh nguyệt bọn hắn mặc dù không phải khương trường sinh đệ tử nhưng khương trường sinh bởi vì nể tình bắt bọn hắn tu hành huyễn thần đồng một mực không có bạc đ ã i bất quá tư chất có hạn bọn hắn vẫn chẳng qua là linh thức cảnh thực lực thả tại tầm thường giang hồ cũng tính tuyệt đỉnh cao thủ. Đừng nhìn gần nhất xuất hiện tại khương trường sinh trong tầm mắt thông thiên cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều. Đây chẳng qua là hắn đứng được càng ngày càng cao. Bình thường võ phu hết sức khó gặp được thông thiên cảnh cao thủ, coi như gặp được đối phương không ra tay, bọn hắn cũng không phát hiện được. Mỗi vị đệ tử đều có khương trường sinh lá bùa, dẫn đến bọn hắn lòng tin tràn đầy. Dù sao thanh khổ từng dùng qua. nhưng lúc ấy đi theo đệ tử kinh động như gặp thiên nhân ngoại trừ việc này bên ngoài trong hoàng cung lý công công cách mỗi ba tháng sẽ tìm đến khương trường sinh một lần cầu đan dược khương trường sinh cũng không có keo kiệt hoặc là qua loa móc ra chính mình luyện chế đan dược tận khả năng vì khương uyên kéo dài tuổi thọ cho tiểu n g u y vương khương tử ngọc tranh thủ thời gian hắn lặng lẽ từng theo hầu lý công công lý công công cũng không có tham hạ đan dược xem ra tựa hồ đối với khương uyên là thật trung thành tuyệt đối một năm n à y cấp tốc đi qua Khai nguyên 39 n ă m đến, cổ hãn còn chưa phát động chiến tranh, phía bắc tới gần cổ hãn Tham Châu thứ sử phát động phản loạn, chém giết triều đình n ằ m vùng bộ môn quan viên, tại ngắn ngồi một tháng thống nhất Tham Châu, trắng trợn chiêu binh mãi mã, tuyên bố đại cảnh Hoàng đế tàn bạo bất nhân, bách tính khó khăn, hắn muốn dựa theo thiên đạo, một lần nữa giúp đỡ 13 châu đại địa trả bách tính Thái Bình thịnh thế, đại cảnh Giang sơn triệt để giao động, thiên hạ xôn xao. Trên Kim Loan điện, thất hoàng tử Khương Vũ giận không kềm được. m ắ n g to tham châu thứ sử cao tuổi thể suy khương uyên ngồi tại trên long ỉ ngẩn người hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi là đại bại tại cổ hãn lúc đều không có hoảng sợ đại cảnh giang sơn sẽ không hai thế mà chết thậm chí nhất thế liền vong a khương uyên nhìn xem trên điện giận mắng liên tục khương vũ cùng với cúi đầu văn võ bá quan đột nhiên cảm giác được chính mình không thể liền chết đi như thế khương vũ không có đế vương chi thuật ba t ỉ n h lục bộ chẳng qua là xem ở thái tử mặt mũi mới thần phục với hắn chư vị tướng quân ai đi bình tham châu khương vũ trực tiếp hỏi thậm chí cũng không hỏi khương uyên ý kiến chúng tướng quân rồn rập cúi đầu không người dám nói tiếp tham châu tới gần cổ hãn vô luận ai đi đều sẽ gặp hai quân giáp công này là chịu chết khương vũ tầm mắt quét hướng mình cất nhắc sở nhân tướng lĩnh kết quả g i ố n g nhau đều cúi đầu kém chút khiến cho hắn t ứ c chết t r u y ề n chậm ý chỉ thuận châu hồng châu hai châu binh lực tận về tần vương quản lý tần vương có thể tự động trưng binh trong vòng một năm nhất định phải bình định tham châu chi loạn khương uyên bỗng nhiên mở miệng nói hắn nói chuyện rất chậm nhưng lại lộ ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt bá khí hắn mặc dù nửa thân thể sắp xuống mồ nhưng khai nguyên đại đế uy phong vẫn còn năm đó quét ngang 13 châu đại cảnh hoàng đế còn tại khương vũ động dung sắc mặt rất khó nhìn hắn mặc dù đã là thái tử nhưng khương dự những năm này như là chiến thần ngăn cản cổ hãn đã là khắp thiên hạ bách tính hy vọng một khi hắn công lao quá lớn hắn thái tử vị trí chưa hẳn ổn dù sao tần vương còn so với hắn lớn tuổi khương nguyên lên tiếng không người dám phản bác thậm chí còn đều thở dài một hơi giao cho tần vương khương dự cũng tốt kẻ này chính là mãng phu tất nhiên sẽ tiếp so với kiến công lập nghiệp ngay lập tức văn võ bá quan càng sợ chịu chết thanh sơn liên miên cầu nhỏ nước chảy một mảnh vùng núi ngồi rơi một gian khách sạn thanh hư đạo trưởng ngồi tại trước bàn đang ở uống trà bên cạnh đi theo một tên tiểu đạo sĩ Thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi ra mặt, nghe nói không. Gần đây Long khởi quan đệ tử hành tẩu Giang Hồ đều cầm trong tay Trường Sinh Tiên sư bùa chú, tùy tiện một tấm liền có thể thể hiện ra tuyệt đỉnh cao thủ lực sát thương. x á c thực nghe nói Trường Sinh đạo trưởng thật đúng là tiên sư. Ngược lại ta chưa nghe nói qua thế gian có người thứ hai có thể nghiên cứu ra dạng này lá bùa. Nghe nói có chút môn phái đã đi tới kinh thành, nghĩ đại lượng cầu mua tiên sư lá bùa. Trường Sinh đạo trưởng sẽ không bán đi. dù sao long khởi quan chính là hoàng đế khâm định đạo quan hưởng thụ triều đình bồng lộc căn bản không thiếu tiền nghe mặt khác giang hồ nhân sĩ thảo luận tiểu đạo sĩ không khỏi nhìn về phía thanh hư đạo trưởng thấp giọng hỏi sư phụ trường sinh đạo trưởng thật là của ngài đồ đệ thanh hư đạo trưởng đem trên chén trà hơi nóng thổi tan nói chẳng qua là có danh phận thôi võ công của hắn cùng tài năng cũng không phải là ta dạy đã tưởng ta cho là hắn có cao nhân chỉ bảo hiện tại xem ra có lẽ hắn thật đúng là dựa vào chính mình thiên tư quá cao thật không là phàm nhân có thể bằng vậy thậm chí suy nghĩ tiểu đạo sĩ cái hiểu cái không hỏi vậy hắn thật chính là tiên thần c h u y ể n thế thanh hư đạo trưởng nói có lẽ vậy về sau ngươi đi long khởi quan dùng ánh mắt của mình phán đoán tiểu đạo sĩ mặt lộ vẻ vẻ chờ mong đúng lúc này phương xa nâng lên bụi đất đại lượng kỵ binh chạy nhanh đến cầm đầu chính là người khoác ngân giáp đầu đội ngân quan cánh phượng khương dự thân hình hắn khôi ngô khuôn mặt anh tuấn tay trái dắt ngựa dây thường Tay phải dẫn theo một thanh phương thiên hỏa kích xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Bây giờ khương dự đã là danh chấn thiên hạ tần vương đại cảnh c h i ề u hy vọng. Đó là tần vương quân đội xem bộ dáng là muốn đuổi đi thăm châu. Ai b ê hạ thật sự là hồ đồ vì sao muốn lập thất hoàng tử vì thái tử tần vương cũng là hoàng hậu nương nương sở sinh thái tử sau khi chết nên hắn vì trưởng tử. Có hiệp khách tức giận căm phẫn nói hắn đạt được những người khác tán thành. thất hoàng tử giám quốc sau cũng không có thể hiện ra tài năng đại cảnh vẫn như cũ ngày càng xa s ú t khương vũ rõ ràng có siêu cường võ công nhưng t h ủ trung n g h ẹ t ở kinh thành không dám giống khương dự như vậy xuất quân thân trinh cuối năm lại là một cái mùa đông địa linh thụ dưới trần lễ hưng p h ấ n nói xong khương dự chiến tích trưng binh hai tháng tần vương liền thân trinh tham châu hướng về thiên hạ chứng minh đại cảnh vẫn là chân long chi triều tham châu thứ sử quân đội căn bản không phải tần vương đối thủ cổ hãn điều động 20 vạn đại quân trợ giúp kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. ngày xưa võ lâm chí tôn tông thiên vũ thế không thể đỡ tiến vào phủ thứ sử thành công chém đầu. không thể không nói tông thiên vũ là thật mạnh a tần vương có thể nhiều lần xây chiến công may mắn mà có hắn võ lâm cao thủ một khi chân khí hao hết cũng sẽ bị mài chết nhưng tông thiên vũ hết sức thông minh mỗi lần ra tay đều là hướng phía kẻ địch thủ lĩnh đánh tới trọng thương quân địch sĩ khí. trần lễ cảm khái nói. Tần Vương cùng Tông Thiên Vũ hướng về thiên hạ người chứng minh võ lâm cùng quân đội cũng là có thể dung hợp. Khương Trường Sinh cũng tràn ngập cảm khái, không nghĩ tới hai người này vậy mà đi được gần như thế. Nhớ năm đó hai người sơ kiến cũng không hữu hảo. Giàn này cũng tốt, có Tông Thiên Vũ tại, Khương Trường Sinh vị này thân sinh đệ đệ an toàn cũng có thể được can đoan. Tần Vương tuy mạnh nhưng đại cảnh khuyết thiếu một tên minh quân. Tiểu Ngụy Vương Khương Tử Ngọc đột nhiên lại gần nói ra, một mặt trịnh trọng biểu lộ. lời nói này nếu là truyền đi tất nhiên sẽ bị chặt đầu nhưng trần lễ đồng dạng to gan lớn mật hắn cùng khương tử ngọc có thể nói là mới quen đã thân trần lễ càng là có loại sinh không gặp thời cảm giác trần lễ cười hỏi ngụy vương điện hạ ngươi nếu là quân vương ngươi sẽ làm thế nào gần 10 tuổi khương tử ngọc chân thành nói cổ hãn chính là hoang mạc chỗ tài nguyên thiếu thốn kém xa đại cảnh bây giờ bọn hắn đã công chiếm đại cảnh không ít lãnh địa đại cảnh không dám nghỉ ngơi lấy lại sức mà là được ăn cả ngã về không thì phải đánh tan cổ hãn chỉ cần đem cổ hãn đánh sợ xung quanh vương triều đều không dám xâm lấn hoàng gia gia cùng phụ hoàng quá coi thường 13 châu chỗ chúng ta có thể là thần châu đại địa nhân khẩu phong phú các loại tài nguyên càng là nhiều vô số kể chỉ cần đế vương biểu lộ quyết tâm thiên hạ tự nhiên có thể biến ra trăm vạn hùng binh bây giờ trương binh không khó nhưng còn không có đạt đến cực hạn cảnh triều bên trong khuyết thiếu một cỗ quyết tâm một cỗ có thể điều động lê dân bách tính quyết tâm trần lễ cảm khái nói quyết tâm nào có dễ dàng như vậy. Bách tính chỉ quan tâm chính mình ăn mặc, trừ phi đến nước mất nhà tan mức độ. Khương t ử Ngọc hai tay chống lạnh, hừ hừ nói: cho nên cần nhờ quân vương. Quân vương chi ý chính là thiên hạ chi ý. Nếu là quân vương lo trước lo sau, cái gì đều muốn, cái gì đều sợ. Bách tính tự nhiên cũng như thế. Trần Lễ cảm thấy có đạo lý, không khỏi gật đầu. Năm đó hắn lần thứ nhất thấy Khương Uyên lúc liền bị Khương Uyên bá khí tin phục. Khi đó Khương Uyên phẳng phất khắp thiên hạ đều tại dưới chân. bất luận cái gì vương triều đều có thể bắt lại hắn quay đầu nhìn về phía khương trường sinh cười nói trường sinh ngươi đem ngụy vương điện hạ giáo đến thật là tốt tuổi còn trẻ liền giống như này hùng tâm khương trường sinh cười hỏi ngày sau thất hoàng tử lên đài hắn dưới trướng dòng dõi các ngươi trần gia sẽ duy trì người nào trần lễ s ư n g sốt nhíu mày khương tử ngọc khoát tay nói vậy dĩ nhiên là ủng hộ ta ta đại ca bây giờ đi tới võ lâm thánh địa tập võ đãi hắn trở về không thích ứng triều chính chỉ có võ công thôi ta khác biệt ta đã tập võ cũng học tập c h i ề u chính hắn không chỉ thích hợp với đại ca hắn cũng thích hợp với hiện thời thái tử bình an lại gần phấn khởi nói lý thế dân ngươi là lý thế dân ta là lý nguyên bá trần lễ không biết lý thế dân cùng lý nguyên bá nhưng hắn đúng là khương tử ngọc trên thân thấy hy vọng chỉ cần chiếu trước mắt x u thế trưởng thành tiếp khương tử ngọc chưa hẳn không thể trở thành người tiếp theo khương uyên t r ả qua là khương tử ngọc tuổi còn rất trẻ tương lai còn chưa nhất định từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài hoàng tử sau khi lớn lên liền vẫn lạc mới có thể cuối cùng trần lễ không có cho ra đáp án khương trường sinh cũng không vội xác thực còn sớm màn đêm buông xuống khương trường sinh trong phòng cha nhìn mình hương hỏa giá trị trước mắt hương hỏa giá trị 2809 quả nhiên vẫn phải dựa vào giả danh lừa bịp khương trường sinh vui thích nghĩ đến hắn quyết định có khả năng bắt đầu đột phá hắn đứng dậy rời đi phòng ốc ngự kiếm phi hành tuần tra trong kinh thành bên ngoài xác định không có cao thủ lời ngày mai liền tại long khởi quan độ kiếp lại có thể hấp thu đại lượng hương hỏa chương 38, linh hồn xuất kiếu h sánh vai võ đạo càn khôn cảnh khương trường sinh quanh đi quẩn lại một đêm trong kinh thành bên ngoài đều không có có thể cùng khương trường sinh chống lại cao thủ nội thành chân khí mạnh nhất chính là khương vũ trước mắt hai người ở bề ngoài giao hảo khương vũ cũng không có khả năng ra tay với hắn trở lại trong phòng khương trường sinh bắt đầu vận công trước dự trữ linh lực để tránh đến lúc đó linh lực không đủ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, kinh thành trời đông giá rét là có thể thấy thái dương. Mặc dù đại cảnh hàng năm chiến loạn, kinh thành vẫn như cũ phồn hoa. Đối với bách tính mà nói, dưới chân thiên tử là an toàn nhất. ầm ầm tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ kinh thành. Nhưng vô số dân chúng, binh sĩ, quyền quý rồn rập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy long khởi quan đỉnh núi bên trên mây đen tụ tập hóa thành lôi vân bốc lên, tuyết bay đầy trời tan rã. hóa thành hơi nước lượn lờ long khởi quan khiến cho long khởi quan tựa như tiên ra chỗ như ẩn như hiện lôi điện tại băng bạc sương mù bên trong cực kỳ dễ thấy trời đông giá rét ban ngày càng là hùng vĩ vô song đó là long khởi quan nghe đồn trường sinh đạo trưởng từng vượt qua lôi k i ế p chẳng lẽ lại muốn tới một lần thật hay giả ta tưởng rằng long khởi quan loạn truyền thật có khách hành hương mắt thấy trường sinh đạo trưởng lơ lửng giữa không trung chống lại lôi điện cùng tiên nhân một dạng Hôm nay ta cũng phải nhìn một cái cái gì. Dân chúng trong thành nghị luận ầm ĩ. Trong hoàng cung, Khương Uyên tại Hoàng hậu Nương Nương nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi ra Ngự thư phòng, nhìn về phía phương xa Long khởi quan. Hoàng hậu Nương Nương phục dụng chú nhan đan, thanh xuân thường trú, nhưng Khương Uyên thoạt nhìn đã bảy tám chục tuổi, thể cốt cũng gầy gò rất nhiều, bước đi đều run rẩy. Hắn mở miệng nói, cái kia tiểu đạo sĩ Trường Sinh lại tại độ kiếp, c h ẫ m cũng là tò mò, hắn là thật tại độ kiếp. vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn hoàng hậu nương nương cười nói tự nhiên là cố làm ra vẻ bí ẩn người tập võ lại không cần độ kiếp khương n g uyên nói h ẳ n m luôn cảm thấy hắn không giống như là cố làm ra vẻ bí ẩn liền lấy chú nhan đan t ứ nói ngươi nói thần kỳ à thiên hạ danh y đại đạo sư đều không thể có thể luyện chế ra như viên thuốc này hoàng hậu nương nương cảm thấy có lý đối trường sinh đạo trưởng càng thêm cảm thấy hứng thú nói bệ hạ ngươi đối trường sinh đạo trưởng như thế thân cận khi nào đưa hắn triệu tiến vào hoàng cung, tới thần thiếp nhìn một cái, khương n g uyên ánh mắt trở nên phiêu hốt, bồn bã nói cũng là thời điểm khiến cho hắn tới gặp ngươi. Cùng lúc đó, long khởi quan bên trong từ thiên cơ, vong trần, hoàng xuyên nghẹn họng nhìn chân chối khương tử ngọc bình an cực kỳ hưng phấn, bọn hắn tất cả đều ngước nhìn trôi nổi tại trên mái hiên không khương trường sinh, không trường sinh tĩnh tọa ở không trung áo bào phần phật kỳ lân phất trần đặt ngang tại hai chân phía trên một tia chớp bổ xuống. bị trên người hắn vô hình lồng khí ngăn cách tiêu tán độ kiếp bắt đầu nguyên lai like nghe đồn là thật hắn thật sẽ độ lôi kiếp c à n khôn thiên kinh đến cùng là cái gì võ học từ thiên cơ tự lầm bẩm hắn nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt biến như là phàm linh ngưỡng vọng tiên thần long khởi quan các đệ tử cùng ở tạm khách hành hương dồn dập vây đến bên ngoài viện xem náo nhiệt rất nhiều đệ tử mới đều chưa từng gặp qua khương trường sinh độ kiếp cho nên hết sức hưng phấn lần trước độ kiếp đã là 18 năm trước khi đó Khương Trường Sinh 21 t u ổ i bây giờ đã 39 tuổi. Khương Trường Sinh bỏ qua người bên ngoài tầm mắt, chuyên tâm độ kiếp. Theo lôi điện càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực. Tầng thứ sáu lôi kiếp thật là đáng sợ đi, vượt xa lần trước độ kiếp. Đinh Tai nhấc ốc tiếng nổ vang rền nhường Long Khởi Quan bên trong chỗ có người cảm giác thiên nhanh sập, nội thành dân chúng đồng dạng trong lòng run sợ, sợ Long Khởi Sơn bị lôi kiếp anh sập. Khương Trường Sinh thấy lôi kiếp uy thế đã lên. lập tức bắt đầu sử dụng hương hỏa giá trị triệt tiêu lôi kiếp oai. trong chốc lát trong cơ thể hắn toát ra điểm điểm hương hỏa ánh sáng nhạt tung bay đến đỉnh đầu hắn cấp tốc hình thành một áng lửa ngăn cản thiên lôi không ngừng oanh kích. khương trường sinh mắt thấy hương hỏa giá trị bắt đầu giảm xuống có đỉnh đầu ánh lửa tại hắn tạm thời có khả năng giữ lại linh lực mặc cho lôi đỉnh vạn quân cũng không cách nào đột phá ánh lửa bổ tới hắn hắn rất có trồng cây tầm thường lạnh cảm giác bất quá dưới con mắt mọi người hắn cũng không dễ quá buông l ò n g nhất định phải giả bộ như lộ ra thần thông bộ dáng quá lợi hại như thế lôi uy đều bổ không chúng đạo trưởng cái này thiên lôi không phải chứng nhãn pháp a đạo trưởng trên đầu ánh lửa là cái gì chân khí biến thành có lẽ cái này là đạo gia nói tới tam hoa tụ đỉnh đi chúng ta hẳn là xưng đạo trưởng vì tiên sư không được mạo phạm còn không mau cúi chào các đệ tử đang nghị luận khách hành hương nhóm rồn d ậ p quỳ lại dẫn đến các đệ tử cũng quỳ theo xuống khương tử ngọc hưng phấn hỏng hắn không có chú ý tới hắn giữa mi tâm bớt lập loè nhàn nhạt kim quang vong trần cảm khái nói võ đạo chi cảnh thật sự là khó có thể tưởng tượng trước kia ta k h i n h thường võ đạo từ thiên cơ đứng tại bên cạnh hắn hít sâu một hơi nói xác thực võ cảnh giới vĩnh viễn không đỉnh phong từ xưa đến nay những cái kia tiên thần truyền thuyết bất quá đều là cường đại võ giả cách làm thôi phàm nhân chẳng qua là không thể tin được dựa vào tập võ liền có thể đi đến như vậy độ cao đạo trưởng độ kiếp chỉ có thể nói rõ cảnh giới của hắn vượt xa chúng ta chứng kiến hết thảy siêu việt thông thiên cảnh về sau từ thiên cơ cho là mình đã vô địch hắn xác định mình đã siêu việt thông thiên cảnh đi đến cảnh giới càng cao hơn ít nhất tại đại cảnh bên trong hắn không có gặp qua mạnh hơn mình người có thể cảnh giới như thế cùng trường sinh đạo trường so sánh phảng phất vừa mới đạp vào võ đạo chi lộ trong vương phủ khương vũ đứng tại trong đình viện nhìn ra xa long khởi sơn bên trên hùng vĩ lôi kiếp hắn nhíu mày hỏi trường sinh đạo trưởng đã lần thứ hai độ kiếp mặc dù không biết hắn luyện võ công gì nhưng nếu là ngày sau cùng bản điện hạ là địch đại thừa long lâu có thể chấn áp hắn sao thiên túc thập tam thứ đứng đầu quỷ liễu hồi đáp long lâu nội tình tự nhiên là sâu chẳng qua là không rõ ràng vị này yêu đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu là điện hạ không yên lòng ta có thể viết thư nhưng long lâu điều động tôn giả trước đến s ò xét khương vũ lắc đầu nói được rồi như thế ngược lại sẽ làm tức giận hắn bây giờ hắn là tử ngọc sư phụ ngoại trừ cái kia Trần Lễ cũng không mặt khác quyền quý cùng hắn lui tới liền Khương d ự cũng cùng hắn chặt đất lui tới có lẽ hắn thật sự là loại kia siêu thoát thế tục cầu đạo người bảo chỉ hiện trạng đi Quỷ Liễu gật đầu hắn kỳ thật cảm thấy thăm dò không cần thiết bởi vì vì Trường Sinh đạo trưởng đã rất mạnh tuyệt không phải bây giờ nghĩ ngăn chặn liền có thể ngăn chặn huống hồ có như thế cao nhân ở kinh thành Khương Gia Hoàng quyền an toàn hơn nô kiếp kéo dài sau nửa canh giờ Hương Hoàn giá trị hao hết. Khương Trường Sinh không thể không tự mình chống cự lôi kiếp. Cũng may thời khắc gian nan nhất đã vượt qua, tiếp xuống lôi kiếp hắn có thể dựa vào chính mình tiếp nhận. Từ thiên cơ đã đếm không hết Khương Trường Sinh chịu nhiều í ế t đạo lôi điện, ngược lại hắn hiện tại đối Khương Trường Sinh sùng bái cực kỳ, ở trong lòng phụng kỳ vi thần. Đại khái lại qua nửa canh giờ, lôi kiếp cuối cùng kết thúc, Minh Mông Thiên Uy tán đi. Khương Trường Sinh bắt đầu trắng trợn hấp thu thiên địa linh khí, địa linh thụ nhánh cây đi theo lắc lư, vô hình vô sắc linh khí tuôn hướng Khương Trường Sinh. tại quanh người hắn hình thành gió lốc, linh lực của hắn bắt đầu tăng vọt. lần nữa thuế biến, khương trường sinh bỗng nhiên mở mắt phát hiện mình tung bay trên không trung, cúi đầu nhìn lại thân thể còn ở phía dưới. đây là linh hồn xuất kiếu. h khương trường sinh kinh hỉ nói linh hồn xuất kiếu h có thể là tu tiên đặc thù một trong. hắn bắt đầu thao túng linh hồn phiêu động, phát hiện như cá gặp nước, dị thường linh mẫn. hắn rơi vào trong đình viện, tất cả mọi người không nhìn thấy hắn linh hồn vẫn như cũ nhìn thân thể của hắn. riêng phần mình thảo luận không người có thể gặp hắn linh hồn khương trường sinh hướng phía nội thành bay đi tốc độ cực nhanh như tại thi triển ngự kiếm thuật hắn ở kinh thành chạy không tải du lên trời xuống đất xuyên tường mà qua xuyên người mà qua mới lạ cực kỳ giờ khắc này hắn mới chính thức có tu tiên cảm giác đột nhiên hắn dừng lại lơ lửng giữa không trung tầm mắt rơi ở phía xa hoàng cung bên trên hắn thấy hoàng cung một tòa cung điện vùng trời nổi trôi một đoàn âm khí khiến cho hắn cảm giác hết sức không thoải mái. Đó là vật gì? t ạ ma. Trong hoàng cung còn có bí mật. Khương Trường Sinh nhíu mày nghĩ đến, hắn tự tin nhìn lại tòa cung điện kia trước đó hắn ban đêm xông vào hoàng cung lúc đi ngang qua bên trong cũng không có người ở. Được rồi, trước cùng cố tu vi lại nói. Khương Trường Sinh quay người hướng phía nhục thân của mình bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, hồn vào thịt sau lưng hắn chỉ cảm thấy thân thể một ngứa, không khỏi toàn thân run lên. Lần nữa mở mắt lúc. hắn đã trưởng khống chính mình thân thể linh hồn xuất kiếu h thật sự là tốt bản lĩnh nhất là đối với dò xét lấy tình báo tới nói khương trường sinh bắt đầu củng cố tu vi hắn chú ý tới khương tử ngọc giữa mi tâm đạo văn đang phát sáng cũng may hết sức mỏng manh những người khác lực chú ý cũng đều ở trên người hắn không có phát hiện khương tử ngọc dị thường đạo văn này có lẽ còn ẩn chứa mặt khác ảo diệu khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn không có hiển lộ đạo văn của mình để tránh bại lộ hai người quan hệ thấy lôi kiếp tán đi mạnh thu xương thanh khổ bắt đầu s u t a n đệ tử khách hành hương trả khương trường sinh một cái thanh tĩnh khương t ử n g ọ c giữa mi tâm bất khôi phục như thường hắn cũng bị vong trần kéo vào trong phòng từ thiên cơ xem trong chốc lát cầm từ bản thân cái chổi rời đi cũng không dám nhiều quấy à y khương trường sinh khương trường sinh lơ lửng giữa trời vận công nạp khí mãi cho đến hoàng hôn buông xuống hắn linh lực trong cơ thể còn chưa đổ đầy nhưng đã siêu việt đột phá trước gấp 10 lần thật mạnh Khương Trường sinh hưng phấn trong lòng, khổ tu 18 năm, cuối cùng đột phá tới tầng thứ sáu. Cái này hẳn là có khả năng không sợ đại thừa long lâu. Đúng lúc này, Khương Trường sinh trước mắt hiện ra từng h à n g chữ. Khai nguyên 39 n ă m ngươi tu hành tinh tiến, cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng bí thuật luân hồi ấn ký, kiểm chắc đến ngươi lần thứ hai độ kiếp thành công. Bởi vì ngươi phương pháp tu hành không thuộc về nên thiên địa chi đạo, ngươi có hai hạng lựa chọn, chỉ có thể tuyển thứ nhất. Một từ bỏ tu tiên linh lực của ngươi đem chuyển biến làm này phương thiên địa cảnh giới võ đạo càn khôn cảnh hai tiếp tục tu tiên tiên chính là chúng sinh phía trên vạn vật kính ngưỡng con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ ngươi có thể mở ra hương h ò a diễn toán công năng tự nhiên là tiếp tục tu tiên khương trường sinh không chút do dự làm ra lựa chọn sau đó suy nghĩ càn khôn cảnh cũng không biết càn khôn cảnh cao hơn thần nhân cảnh nhiều ít ngược lại hắn hiện tại căn bản chưa nghe nói qua càn khôn cảnh đừng nói càn khôn cảnh liền thần nhân nhị chứ đều không có nghe những người khác đề cập qua. bất quá cảnh giới tồn tại đã nói lên có người đi đến qua này trời đất bao la chắc chắn có càn khôn cảnh tồn tại. khương trường sinh sẽ không đi sông sáo thiên hạ tìm kiếm càn khôn cảnh, hắn liền muốn đợi tại đại cảnh đợi tại hắn nhận định tân thủ thôn bên trong tu hành chúa tể phong vân đợi tiểu ngụy vương đăng cơ x ư n g đế về sau cần gì dược liệu luyện đan hoàn toàn nhường hắn hỗ trợ thu tìm thiên hạ. hắn thì bất lo dùng ít sức truy cầu tiên đạo, c u ố i cùng sẽ có một ngày làm cảnh giới võ đạo vô pháp cùng tu tiên cảnh giới đối ứng lúc khi đó hắn mới xem như siêu việt võ đạo đạt đến vô địch thiên hạ cảnh giới, đãi hắn vô địch, hắn liền muốn tiêu g i a o khoái hoạt trải nghiệm nhân gian trăm vui. chương 39 đời đời tiếp kiếp truy sát mộ anh hùng khương trường sinh một bên củng cố tu vi một vừa tra xét hương hỏa diễn toán công năng hương hỏa diễn toán có thể tiêu hao hương hỏa giá trị thôi diễn sự vật bản chất cùng nhân quả cần thiết tiêu hao hương hòa giá trị căn cứ diễn toán trình độ mà định ra trước mắt hương hòa giá trị không không trường sinh trong lòng hỏi thăm ta muốn biết ta có hay không có thể tùy tiện chấn áp đại thừa long lâu cần tiêu hao một nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục tiếp tục hương hòa giá trị không đủ diễn toán thất bại mẹ vậy còn cho tiếp tục nhắc nhở k h ơ n g trường sinh lắc đầu sau đó chuyên tâm củng cố tu vi đêm khuya hắn mới trở lại trong nhà mình bắt đầu truyền thừa luân hồi ấn ký dính luân hồi nhị chữ nghe liền khó lường hơn nữa còn là đột phá tầng thứ sáu lô kiếp đoạt được luân hồi ấn ký chính là là linh hồn p h á p thuật có thể hướng người khác đánh vào này ấn luân hồi bất diệt đi đến thần thức phạm vi về sau liền có thể bắt được đối phương luân hồi ấn ký mà địch nhân rất khó phát giác được ấn ký này là một loại truy tung pháp thuật này kêu cái gì đời đời kiếp kiếp truy sát người khương trường sinh cảm thấy thú vị hắn lại nghĩ tới một loại r i ợ u dụng cái kia chính là cho người bên cạnh sử dụng dạng này mặc dù nhảy vọt luân hồi cũng có hy vọng tìm tới bọn hắn cụ thể đối với người nào dùng về sau lại nhìn nếu là dùng tại chiếu cố bên trên chỉ có thể đối với hắn chân chính người thân cận dùng sau đó mấy ngày trường sinh đạo trưởng độ kiếp tin tức hướng 13 châu thiên hạ truyền đi tại binh hoang mã loạn thời đại chuyện như vậy dấu vết cũng không phải là hiếm thấy rất nhiều người vì khởi sự chiêu nạp đệ tử đều sẽ cho mình lập sắc thái thần thoại qua đi tới nửa tháng Khương Trường Sinh Hương h ỏ a giá trị mới tăng tới 15. m ộ t ngày này Lý Công Công đến đây tuyên truyền Hoàng Đế triệu Khương Trường Sinh và cung. Khương Trường Sinh theo hắn xuống núi. Các đệ tử biết được việc này đều tại hưng phấn, coi là Hoàng Đế lại muốn khen thưởng Long Khởi Quan. Dù sao Hoàng Đế cùng Khương Trường Sinh quan hệ tốt, là mọi người đều biết sự tình. Khương Trường Sinh cùng sau lưng Lý Công Công nhìn bóng lưng của hắn, tâm nghĩ nên hay không giết hắn. Nó đến cũng đủ c h â m trọng. Năm đó đánh cháo hắn những quyền quý kia, ngoại trừ Lý Công Công. toàn đều chết hết, đều là bị hoàng đế thủ tiêu. nhất là năm đó ma môn gây rối, hoàng đế thừa cơ giết rất nhiều người. trước mắt chỉ còn lại có lý công công còn sống. lý công công hàng năm phục thị tại khương uyên bên cạnh, tận tâm tận lực. khương trường sinh muốn cho khương uyên sống lâu mấy năm, cho nên liền không có động thủ với hắn. thôi, nói cho cùng, này lão cẩu cũng là một thanh đau, chờ hoàng đế băng hà, lại cho hắn một thống khoái đi. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, lý công công không biết hắn suy nghĩ. thỉnh thoảng quay đầu cùng hắn bắt chuyện tránh cho vắng vẻ hắn thái độ mười phần nhiệt tình lý công công tự nhiên sẽ hiểu khương trường sinh thân phận chân thật trong lòng tràn ngập cảm khái nếu như trường sinh đạo trưởng vẫn là thái tử bằng vào hắn tập võ thiên tư đại cảnh có thể hay không tốt hơn trường sinh đạo trưởng nhìn như tu đạo không để ý tới thế sự nhưng chất ở trong tay hắn giang hồ cao thủ cũng không ít sát phạt quả đoán tính cách rất giống khương uyên đáng tiếc không còn nếu như Lý Công Công cũng hiểu biết Khương Uyên vì sao muốn đánh cháo Khương Trường Sinh có một số việc có khả năng vĩnh viễn nát tại trong bụng không cần vạch trần. Sau nửa canh giờ, bọn hắn tiến vào hoàng cung, đi vào trong ngự thư phòng. Khương Uyên đang ở viết chữ bên cạnh có hoàng hậu Nương Nương vì đó n g h i ê n mực bên trên m ả i mực nhìn thấy Khương Trường Sinh hai người tiến đến, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại này xem xét nàng lập tức s ử n g sốt. Bệ hạ, hoàng hậu Nương Nương, long khởi quan Trường Sinh đạo trưởng đã đến. Lý công công cung kính hành lễ, sau đó lui ra thuận tiện còn đóng cửa phòng. Hoàng hậu nương nương nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt vô cùng phức tạp, cảm xúc rõ ràng hết sức xúc động, nhưng nàng khắc chế rất khá. Khương Trường Sinh chấp tay hành lễ, đạo sĩ Trường Sinh gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương. Xem ra Hoàng hậu nương nương cũng đã biết được thân phận chân thật của hắn. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ Khương Trường Sinh đối với nhận nhau đã không có ý nghĩ, hắn cũng đã gần 40 tuổi, hà tất lại nhận thân? Khương Nguyên buông xuống bút lông, ngẩng đầu cười nói: Trường Sinh, qua tới nhìn một cái, chấm chữ này như thế nào? Khương Trường Sinh đi qua, tăng trưởng giấy viết bốn chữ lớn: Chấm t ứ c Thiên Mệnh, rất không tệ, thế bút phong m a n g rất lộ, rất có khí phái. Khương Trường Sinh chi tiết tán dương. Khương Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Đáng tiếc, chấm đã không có mấy năm sống đầu, Trường Sinh, ngươi có thể hiểu thư họa. Đến, nhường chấm nhìn một cái chữ của ngươi. Khương Trường Sinh cũng không khách khí. hắn trước kia tập được l i nguyệt thư phát có rất ít cơ hội trang bức bây giờ tại cha mẹ ruột trước mặt cũng không có gì tốt ẩn giấu khương uyên tránh ra hoàng hậu nương nương nhìn xem khương trường sinh hốc mắt có chút hồng nhuận phơn phớt lặng lẽ xóa đi k h ó a mắt nước mắt phương trường sinh tay cầm bút lông tay trái sắn tay áo phấn bút viết khương uyên nhìn lại đi theo động dung trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần khương uyên thì thầm ánh mắt trở nên phức tạp này bốn câu từ bút sức lực thương mang đại khí từng chữ phần cuối chỗ vừa tối tàng sát khí coi chữ khương nguyên liền thấy được trong dòng sông lịch sử cái kia từng tràng sử thi chiến dịch cuối cùng trồng chất thành một tôn vĩ ngạn đế hoàng hình ảnh tay cầm giang sơn đỉnh thiên lập địa hoàng hậu n ư ơ n g nương tán dương đạo trưởng chữ so đạo trưởng khí chất càng thêm bá khí so bệ hạ viết càng tốt hơn câu này từ cũng rất tốt bản cung nhất định phải đem bức chữ này biểu d â n g lên về sau liền treo ở ngự thư phòng đi. Khương Uyên cảm khái nói, quả thật không tệ, Trường Sinh chi thư pháp tại đại cảnh bên trong cũng có thể được cho là trước ba. Đáng tiếc không có vào văn đàn. Hắn đột nhiên có lý công công một dạng cảm khái. Nếu như lúc trước không có đánh cháo thái tử, hiện tại lại nên làm như thế nào? Từ khi thất hoàng tử trở thành thái tử về sau, khuyết điểm của hắn bắt đầu bài ra. Trước kia không cần xử lý triều chính, ì vào biết nói chuyện, võ công cao cường, lại có đại thừa long lâu chỗ dựa, Khương Uyên đối hắn hết sức ưa thích. nhưng mà hắn quản lý triều chính trình độ kém xa giả thái tử rõ ràng võ công cao cường lại bó tay bó chân s ợ thái tử vị trí mất đi một mực co đầu rút cổ trong kinh thành không giống khương dự vì đại cảnh làm vẻ vang khương trường sinh thiên tư có thể so sánh khương vũ lợi hại hơn nhiều khương uyên càng nghĩ càng chua xót lôi kéo khương trường sinh tay hung hăng đập trong miệng lẩm bẩm chuyện cũ đều nhanh nói không rõ ràng hoàng hậu nương nương xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ ánh mắt trở nên u o á n những năm này hắn cũng cùng hoàng hậu nương nương nói qua đối khương vũ cách nhìn hàn huyên một hồi lâu khương trường sinh đang muốn hỏi khương uyên vì sao gọi hắn tới trường sinh ngươi xem thất hoàng tử dưới trướng dòng dõi ai có thể nâng lên đại cảnh đời thứ ba quân vương vị trí khương uyên ngồi xuống bỗng nhiên quay đầu hỏi nếu là ngày trước khương trường sinh có khả năng sẽ mập mờ nhưng bây giờ hắn nói thẳng ngụy vương khương tử ngọc hắn vốn là chính cung con trai xem như trưởng tử chỉ vì vương phi quá sớm qua đời thái tử điện hạ trọng lập vương phi khiến cho ngụy vương không nữa vì trưởng tử đây là không công bằng mà lại ngụy vương thiên tư thông minh không chỉ có là võ đ ạ n g thiên phú cực cao xử sự, sự làm người còn có hùng tâm khát vọng đều là thái tử điện hạ mặt khác dòng dõi không thể so được khương nguyên gật đầu hắn cũng hết sức yêu thích khương tử ngọc hơn nữa đối với khương trường sinh ấy nấy hắn trong lòng có ý nghĩ khương nguyên thở dài nói tử ngọc tuy tốt nhưng trên danh phận vẫn là ăn phải cái lỗ vốn hắn huynh trưởng sau lưng càng là có võ lâm thánh địa chỗ dựa về sau rất khó tranh qua nếu là có cao nhân vì hắn chỗ dựa c h ẫ m cũng là có thể vì hắn trải đường lời đều nói đến đây cái phần bên trên khương trường sinh nói long khởi quan nguyện duy trì ngụy vương khương uyên nhìn thẳng hắn hắn thản nhiên đối mặt hoàng hậu nương nương nói bản cung cũng ưa thích tử ngọc trường sinh đạo trưởng lại là tử ngọc sư phụ tất nhiên sẽ duy trì bệ hạ bằng không vì tử ngọc trải đường đi khương uyên quay người hướng về cửa phòng đi đến hắn hai tay chắp sau lưng thở dài nói mẫu thân của tử ngọc chết sớm gia tộc cũng bị vũ nhi chèn ép đến biên cương này trong kinh thành mong muốn đến đỡ hắn thật là khó khăn nhìn một chút c h ẫ m còn có thể sống bao lâu đi trường sinh trở về đi thật tốt dạy bảo tử ngọc khương trường sinh chắp tay hành lễ sau đó chuẩn bị rời đi trường sinh đạo trưởng hoàng hậu nương nương bỗng nhiên gọi lại khương trường sinh khương trường sinh quay người nàng liền vội vàng đem trên bàn chuẩn bị cho hoàng đế bánh ngọt hộp đưa cho hắn nói dự nhi nói qua người hết sức ưa thích trong cung điểm tâm không trường sinh cũng không khách khí hắn quả thật có chút tưởng niệm trước khi đi hắn vẫn là động lòng chắc ẩn lợi dụng linh lực truyền âm cho hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương trừng lớn đôi mắt đẹp hoa dung thất sắc khương dự đưa lưng về phía nàng hướng đi ngự thư phòng bên ngoài không có chú ý tới ánh mắt của nàng biến hóa không trường sinh cứ thế mà đi Hoàng hậu Nương Nương nhìn bóng lưng của hắn, đầy mắt vẻ khiếp sợ, chợt biến thành kinh hỉ, lại trở nên sầu lo. Nàng cuối cùng quyết định cất bước đi đến Khương Uyên trước mặt, nâng Khương Uyên đợi Khương Trường Sinh đi theo Lý Công Công rời đi Cung Viện về sau. Hoàng hậu Nương Nương đối Khương Uyên nói: Bệ hạ, thần thiết muốn đem Dương Thượng Thư tôn nữ gả cho Ngụy Vương. Dương Thượng Thư cùng thần thiết mặc dù đều đến từ Dương gia, nhưng huyết mạch đã cách đến rất xa. Việc này nếu là bệ hạ cho phép, đối nội đối ngoại đều tốt nói. Khương Uyên ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói: "Hắn chỉ là trường sinh đồ đệ, ngươi nguyện ý dựng vào Dương gia?" Hoàng hậu nương nương cười cười, nói: "Dương gia cũng nên tìm chỗ dựa, bệ hạ những năm này mong rằng bệ hạ thành toàn." Khương Uyên nghe được hết sức không thoải mái. Dương gia xác thực công lao cực lớn, những năm này bị hắn chèn ép rất thảm. Ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, chỉ còn lại Dương Triệt còn chịu lấy hình bộ thượng thư vị trí. Hoàng hậu là tại oán trách hắn. Nghĩ đến chính mình sắp chết. thiên hà này lại nên đi nơi nào? thôi năm sau, c h ẫ m liền hạ chỉ. Khương Uyên thở dài nói. Hoàng hậu nương nương vui vẻ nói, đa tạ bệ hạ thành toàn. Tuyết lớn đầy trời, bao trùm hoàng cung, lộ ra thương mang. Một chỗ góc tường khe hở đột nhiên toát ra một cây xanh nhạt cây mầm. Khai nguyên 40 n ă m năm mới về sau, tần vương khương dự đã triệt để trưởng khống tham châu, cũng đối cổ hãn đ à động thế công, tin chiến thắng liên tục, cảnh c h i ề u m 3 i ba châu vì đó vui mừng, khương dự uy vọng tăng vọt. thậm chí xuất hiện không ít cho là hắn nên vì thái tử thanh âm tân xuân vừa tới long khởi quan nhanh đón khách không mời mà đến tại hạ yến long người giang hồ sương c ù n g đau nghe nói trường sinh đạo t r ư ở n g không phải phàm nhân tại long khởi quan trên núi bố trí mộ anh hùng hôm nay yến long chuyên tới để thỉnh giáo nếu là chết trận nguyện vào mộ anh hùng tráng mộ anh hùng uy danh một đạo phóng khoáng thanh âm vang vọng long khởi quan công lực thâm hậu khiến cho người đinh tai nhức óc đang ở cho bạch long xoa bóp từ thiên cơ ngẩng đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lại một cái lão bất tử đồ vật đến đây có chút ý tứ mộ anh hùng xem ra muốn trở thành võ lâm chuyện lạ khương trường sinh mở to mắt rút kiếm đi đến những người khác theo sát phía sau khương tử ngọc hưng phấn nói với hoang xuyên c ù n g đau nghe rất mạnh a có thể cùng sư phụ qua mấy chiêu hoang xuyên ngạo nghễ nói mấy chiêu tất nhiên là kiếm si xuống c h à n g có ý muốn chết cái kia liền thành toàn hắn chương 40 sát thần ma đao ngăn cơn sóng dữ yến long đứng tại long khởi quan trước sơn môn tay phải cầm ngược một thanh khoát đao đâm tại trên thềm đá đem thềm đá đều tạc ra một cái hố đến hắn thân cao gần 2 mét một thân hắc i á p quần đen lộ ra cường tráng hai tay hắn khuôn mặt tang thương nhưng hai đầu lông mày vẫn lộ ra ngạo khí hoa dâm tóc dài tùy ý rối tung như cùng một đầu hùng sư hắn thoạt nhìn đã vượt qua 60 tuổi nhưng thân thể mạnh vượt qua tuyệt đại đa số người trẻ tuổi Long khởi quan các đệ tử thành hàng đứng tại cầu nhỏ trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đều không khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn, lại có thể xem đạo trưởng ra tay rồi. Rất nhanh, Khương Trường Sinh đến, các đệ tử cấp tốc tránh ra nói. Khương Trường Sinh dừng bước lại, dò xét Yến Long, chân khí không sai, đúng là ẩn thế cao thủ. Kiếm s i sau khi chết, bình thường võ phu nào dám lên núi tới khiêu chiến? Có thể tới đều là cao thủ tuyệt thế hoặc là người sắp chết, rất rõ ràng. Yến Long chiếm cả hai. Yến Long cũng đang đánh giá Khương Trường Sinh, âm thầm kinh hãi. Vị đạo trưởng này cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng trai trai hài tử một dạng. Hắn thật chấn áp nửa cái võ lâm. Yến Long bỗng nhiên nhìn thấy cầm lấy cái chổi từ thiên cơ, nhịn không được châm chọc nói: Đường đường quy nguyên thần giáo giáo chủ lại luôn lạc tới cho người ta quét rác. Từ thiên cơ xem thường nói: Ta mặc dù quét rác, nhưng ta còn sống à? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ta này cây chổi là nhặt xác cho ngươi. Hai người đối chọi gay gắt. rõ ràng có t h ủ cũ, yến long lười nhác cùng hắn cãi nhau, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía khương trường sinh nói, trường sinh đạo trưởng ra tay đi, không cần lưu thủ, nhường lão phu mở mang kiến thức một chút võ lâm thần thoại thực lực chân chính, tốt nhất nhường lão phu chết ở chỗ này. khương trường sinh rút ra thái hành kiếm, cười nói, có khả năng thỏa mãn ngươi, cái này người quá già rồi, lưu lại người sống thủ sơn cũng thủ không được mấy năm, trực tiếp giết đi. yến long ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên để đao chém đi. tốc độ của hắn cực nhanh, chém ra một đao, tàn ảnh liên tục, tựa như mấy chục đao đồng thời chém ra, đếm không hết đao khí như bão táp bao phủ hướng khương trường sinh thanh thế hạo đại, nhường các đệ tử động dung, thật mạnh đao khí, so với kiếm si, đây là mắt thường có thể thấy mạnh mẽ, để cho người ta không tự chủ được lạnh mình. khương trường sinh nâng lên thái hành kiếm, hắn nhấc kiếm tốc độ càng nhanh, kiếm chỉ yến long, cổ tay rung lên, lưỡi kiếm bắn ra cuồng bạo hơn kiếm khí, dùng bài sơn đảo hải chi thế nghiền ép mà đi. trong nháy mắt sô tan cuồng bạo đao khí cái đó là làm sao có thể yến long chừng to mắt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ầm ầm long khởi sơn tiếng vang kinh động nội thành bách tính đếm không hết bách tính quay đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh núi bên trên xuất hiện hùng vĩ tình cảnh chỉ thấy một đầu mắt thường có thể thấy sóng khí theo đỉnh núi tách ra biển mây dài đến ngàn trượng xa t ự a n như đem bầu trời xé rách như vậy hùng vĩ tình cảnh làm người ta nhìn mà than thở trong vương phủ thiên túc thập tam thứ Nan vận Phật dồn dập rơi vào trên mái hiên, kiêng kỵ nhìn Long Khởi Quan. Cái kia yêu đạo càng ngày càng mạnh. Quỷ Liễu tự lẩm bẩm, những người khác cũng là ý tưởng như vậy. Đỉnh núi bên trên, Long Khởi Quan trước Sơn Môn, kiếm khí tiêu tán, phong vân muốn dừng. Tất cả mọi người nhìn về phía Yến Long, đều là hít sâu một hơi. Yến Long đã hóa thành huyết nhân, toàn thân run rẩy, bịch một tiếng, thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống, máu vẩy một chỗ, đao của hắn cũng l o ả n g x o ả n g rơi xuống đất. Khương Trường sinh mặt không thay đổi mở miệng nói đưa đ ao cuồng Yến Long tiền bối vào mộ anh hùng dứt lời hắn quay người rời đi tất cả mọi người đệ tử kính quý nhìn về phía hắn Từ Thiên Cơ Khương Tử Ngọc Hoàng Xuyên Vong Trần đám người cũng giống như thế nơi xa trên mái hiên một bộ áo trắng hoa kiếm tâm hơi hơi cúi đầu dưới mặt nạ truyền ra tiếng hừ nhẹ của nàng thật sẽ đùa nghịch uy phong trong thanh âm của nàng tràn đầy ý cười các đệ tử hoan hô lên. đạo trưởng biểu hiện để bọn hắn cùng có vi nhiên trở lại bên trong phòng của mình khương trường sinh trước mắt hiện ra một hàng chữ khai nguyên 40 n ă m đau cuồng yến long vì vào mộ anh hùng tới người tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng võ học sát thần ma đao võ học có chút kém bất quá nhiều một kỹ cũng tốt đã có thể truyền thừa cho long khởi quan cũng có thể vì ngày sau mặt đối không thể đối đầu cường địch lúc nhiều một phần che giấu thủ đoạn Khương Trường Sinh bắt đầu truyền Thừa Sát Thần Ma Đao, Sát Thần Ma Đao, Đao Pháp như tên, Sát Thần Đao Pháp, nhập Ma Đao Pháp, dị thường bá đạo. Thông qua sát lục lại không ngừng tăng cường Đao khí, thậm chí bùng cháy khí huyết, cổ vũ Đao khí. Đây là một loại cực đoan võ học dễ dàng giảm thọ, nhưng ở trong tuyệt cảnh có lẽ có thể giết ra một con đường sống tới. Đao cuồng gãy kích Long Khởi Quan, mai táng tại mộ anh hùng. Việc này cấp tốc truyền khắp đại cảnh võ lâm. Trường sinh đạo trưởng hình ảnh lần nữa tại võ lâm nhân sĩ nhóm trong lòng biến hóa lại liên tưởng đến hắn độ kiếp sự tình không phải người vậy trường sinh tiên sư tên dần dần bắt đầu lưu truyền nguyên nhân gây ra chính là thở phụng khương trường sinh người tiến hành truyền sau này đạt được càng ngày càng nhiều người tán thành chỉ có thừa nhận khương trường sinh là tiên sư võ phu mới có thể thu được đến một tia chấn an tựa hồ cao thủ mạnh hơn nữa tại khương trường sinh trước mặt đều không chịu nổi một kích hắn quá mức mạnh mẽ cường đại đến khiến cái khác cao thủ ảm đạm phai mờ. đao cuồng ngã xuống về sau đại khái đã qua một tháng vạn lý mang theo các đệ tử trở về mang đến một nhóm đệ tử mới vượt qua 50 người tất cả đều là chui giặt khắp nơi cô nhi đạo trưởng ngày n à y chú người quá dài a ta trước đó niệm thời điểm kém chút bị chặt chết kết quả phát hiện chân khí đi vào là có thể thi triển ngài hù t à vạn lý ngồi tại khương trường sinh trước mặt u o á n nói trong đình viện những người khác buồn cười từ thiên cơ càng là phình bụng cười to chế giễu vạn lý đàng hoàng Khương Trường Sinh nói, tâm thành thì linh. Nếu là khẩn cấp quan đầu cũng là không cần dạng này. Chính ngươi cần nhắc. Vạn Lý cũng chỉ là phát bực tức, lá bùa là thật dùng tốt. Hắn hưng phấn nói, không phải môn phái muốn hướng chúng ta tiến vào mua đạo trưởng, n à y có khả năng phát triển thành một cọc làm ăn lớn a. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, tiền hương hỏa còn chưa đủ ngươi kiếm. Nào có nhiều như vậy lá bùa, ta cũng muốn tu hành. Như thế lời nói thật, ấn có pháp thuật lá bùa đều tiêu hao linh lực. Nếu là đại lượng cung ứng. hắn còn tu luyện thế nào? vạn lý gãi đầu một cái cũng không nói thêm lời. chợt cùng khương tử ngọc hoàng xuyên khoác lác nói hai năm này sông sáo giang hồ trải qua nhường hai vị thiếu niên rất mong chờ. bất quá tiệc vui chóng tàn từ thiên cơ nửa đường nhảy ra trang b ứ c chuyện xưa của hắn càng đặc sắc nhường hai vị thiếu niên càng thêm tò mò xuân qua hạ đến đầu tháng 7, đại cảnh bắc cảnh truyền đến tin dữ tần vương khương dự cùng với tinh nhuệ tao ngộ 40 vạn đại cân vây tập cổ hãn hai đại tông sư hợp lại. liên sát 22 tướng, tần vương tại tung thiên vũ hộ tống hạ giết ra khỏi trùng vây, nhưng quân đội thương vong 7-8 phần, gần 10 vạn tướng sĩ hóa thành bạch cốt, máu chảy thành sông. Chi quân đội này chính là tần vương tinh nhuệ, trước đó không hướng không xiết, thảm như vậy bại lệnh đại cảnh văn võ, bách tính đều là hoàng hốt. Phế vật, phế vật a. Trên kim loan điện, khương vũ giận dữ hét, giận đến toàn thân run rẩy. Một tên tướng quân nhịn không được nói, điện hạ. Tần Vương tốt xấu cũng lập qua không ít công lao, nào có bất bại quân. Khương Vũ nhìn hàm hàm hắn, nói: Tần Vương nếu không tham công, sao lại như thế? Hắn tức miệng mắng to, nhường tướng quân kia xấu hổ giận dữ không thôi. Khương Uyên ngồi tại trên long nghỉ, mặt không biểu tình, cũng không chen và nói. Bây giờ Khương Vũ đã có thiện quyền tình nghi, hắn rất nhiều chuyện đều không gặp qua hỏi Khương Uyên, trực tiếp hạ lệnh, này dấu hiệu bắt đầu từ Khương Vũ một lần nữa lập vương phi. lập con riêng vì đích trưởng bắt đầu khương vũ bình phục tâm tình khẽ nói cổ hãn có tam đại tông sư tự cho là đúng bản điện hạ đem mời bốn vị không kém hơn tông sư nhân vật cao thủ tiến đến diệt cổ hãn tam đại tông sư xem bọn hắn còn dám hung hăng càn quấy truyền lệnh xuống bản điện hạ muốn ngự giá thân trinh lời vừa nói ra văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau nhưng không ai ngăn cản coi như khương vũ chết cũng không có việc gì ngược lại hoàng tử đủ nhiều một bên khác Long khởi quan bên trong, Khương Trường Sinh nằm tại bạch long trên thân. Bây giờ bạch long thân rắn so bờ vai của hắn còn rộng không ít, hoàn toàn có thể làm giường. Hắn dùng kỳ lân phất trần che đậy hai mắt của chính mình, tựa như tại nghỉ ngơi. Kỳ thực đang nhìn Hương h ỏ a Giá trị gần nhất Hương h ỏ a Giá trị tăng mạnh đã đột phá 700 số lượng. Hắn suy nghĩ ra một điểm đến. Đại cảnh nguy nan lúc Hương h ỏ a chứng đến nhanh, p h à m Nhân chỉ có thể cầu nguyện tiên thần phù hộ. Đại cảnh bình an lúc p h à m Nhân vội vàng kiếm tiền. vội vàng sinh tồn, sinh hoạt có hy vọng. Phản ngược lại sẽ không đi tin cái gì tiên thần, thiên đạo. đ ư ơ n g nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tin tức truyền lại quá chậm, có thể tới Long Khởi Quan Tháp Hương đều không phải bách tính. Bách tính muốn hiểu thần kỳ của hắn, vẫn phải dựa vào Long Khởi Quan đệ tử hành tẩu giang hồ. Vì hắn giảng đạo, hắn tạm thời còn suy nghĩ không thấu một điểm. Một người cung phụng hắn, coi như một điểm hương hòa giá trị, giống trước đó độ kiếp tiêu hao về sau, n à y cá nhân hương hòa giá trị phải chăng còn sẽ xuất hiện? có lẽ hơn 700 điểm hương hỏa giá trị bên trong liền cũng có trước những người kia nhưng sinh tồn hệ thống cũng không có làm ra nói rõ lý do hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận bất kể như thế nào hương hỏa giá trị chẳng qua là d ệ t hoa trên gấm quyết không thể trở thành hắn hạch tâm ỉ vào hắn vẫn là có thể tu vi làm chủ đột phá tầng thứ sáu về sau hắn cũng không có đình chỉ tu luyện dựa theo quy luật lần sau đột phá sợ là mấy chục năm sau đây là ngày ngày tốc độ tu luyện nếu là thường thường lười biếng. chỉ sợ muốn trên trăm năm, cái gì? ngươi muốn đầu quân, q u ế d rối, ngươi mới 11 t u ổ i điên rồi sao? Vang Trần Thanh Âm truyền tới từ phía bên cạnh, nguyên lai Khương Tử Ngọc biết được Tần Vương đại bại, liền muốn t n g quân. Bất quá hắn hiện tại tôn kính nhất Khương Trường Sinh, hết thảy chủ ý đều phải hỏi qua Khương Trường Sinh. Khương Tử Ngọc cứng cổ nói: Ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ta võ nghệ đã không tầm thường binh sĩ có thể so sánh, mà lại bình an có khả năng đi theo ta. Thiên Cơ Đại thúc không phải nói Bình An đã có khả năng tay xé tuyệt đỉnh cao thủ. Từ Thiên Cơ liền vội vàng kêu lên, ta đó là Khoa Trương thuyết pháp tuyệt đỉnh cao thủ đứng đấy khiến cho hắn đánh xác thực không chịu nổi. Nhưng tuyệt đỉnh cao thủ khẳng định sẽ tránh a. Khương Tử Ngọc chừng mắt liếc hắn một cái, rất là không vừa lòng. Từ Thiên Cơ khiêu khích hồi trở lại chừng hắn nhưng là một đời giáo chủ. Ngươi chờ đó cho ta, luôn có một ngày ta sẽ để cho Quy Nguyên Thần Giáo hướng ta thần phục. Nhưng ngươi cái tên này cho ta theo quân chinh chiến. Khương t ử n g ọ c kêu lên. Từ Thiên Cơ móc móc lộ tai nói: Ta Tiểu n g h ị Vương, trừ phi ngươi làm Hoàng Đế, coi như Phụ Vương của ngươi nghĩ lập ngươi vì Thái Tử, ngươi còn phải chờ bao nhiêu năm tài năng thượng vị. Khi đó nói không c h ừ n g ta đã vào mộ anh hùng. Mộ anh hùng danh tiếng đã truyền ra, rất nhiều võ lâm cao thủ mượn t h ấ p hương danh nghĩa tới nhìn, kiếm s si ì đao cuồng hai tòa mộ bia đổ để cho giang hồ nhân sĩ hướng về. Từ Thiên Cơ dự định về sau cũng chôn ở chỗ này, không mất một đời võ lâm bá chủ uy danh. Tử Ngọc, ngươi lại đừng vội. Vi sư hiện tại giáo ngươi một điểm. Khương Trường Sinh thanh âm bay tới, nghe được Khương Tử Ngọc lập tức chạy tới, nghiêm túc lắng nghe. Ngươi nếu muốn thực hiện trong lòng khát vọng, khi nào ra sân hết sức then chốt. Khương Trường Sinh ung dung nói ra, đại hạ tương khuyên, mới vừa ngăn cơn sóng dữ, đó mới là công tích lớn nhất thời điểm, cũng là ngươi tiếp cận nhất hoàng vị thời điểm. Bây giờ ngươi đầu quân, đại khái suất chịu chế, t coi như kiến công cũng là tiểu công, lại chờ mấy năm. khi đó người cùng bình an đều có được vạn phu mặc đường chi dũng tài năng thu nạp càng nhiều tướng lĩnh khương tử ngọc nhíu mày đạo lý hắn đều hiểu chẳng qua là hắn sợ đợi không được một phần vạn mấy năm này đại cảnh đại bại làm sao bây giờ bại lại như thế nào mười ba châu chỗ lớn biết bao vong quốc cũng không phải mấy năm có thể vong nếu là cổ hãn giết tới kinh thành giết tới dưới chân thiên từ đâu vậy vi sư liền dạy ngươi như thế nào chân chính ngăn cơn sóng dữ Khương Tử Ngọc bị Khương Trường Sinh vân đạm phong khinh lời rung động đến hạng gì thực lực cường đại mới có thể nói ra như thế tràn ngập tự tin còn làm hắn vô pháp phản bác.